Đã thói quen bị nhà nàng nhị sư phụ khinh thường, Tô Linh tiểu Đảo cũng không cái gọi là, rốt cuộc nàng còn phải dựa vào nhị sư phụ này cây đại thụ thừa lương. Tô Công Tử Tô Công Tử sư phụ, quen biết tức là có duyên, chúng ta có thể cùng nhau ngồi đi. bang Kim tế lấy lòng cười, tuy rằng là ở do hỏi, ghế đã dọn lại đây. Nàng cũng không phải không tầm mắt, gặp được loại sự tình này còn có thể thần thái tự nhiên mà uống trà, chắc là cao nhân, lúc này nơi nào đều không an toàn có lẽ ở tô công tử sư phụ bên này mới có thể bảo mệnh. Thê chủ, nhân ra không nghĩ ở ngồi ở chỗ này, ta cảm ứng một chút, bọn họ bất quá là sơ cấp linh sư. Đúng vậy, bên kia đạo cô thoạt nhìn rất lợi hại, người xuất gia từ bi vì hoài, khẳng định sẽ không mặc kệ chúng ta. Bàng kim hai cái phu hầu sớm đã đem tô linh tiểu coi là uy hiếp, thấy thê chủ lấy lòng nàng, càng là chắc tâm thực, bắt lấy bàng kim cánh tay liền khuyên nàng khác cầu che chở. Bàng kim rất là khó xử. Nhưng một cảm ứng thật đúng là chỉ là sơ cấp linh sư. Nam tử tu luyện vốn là không bằng nữ tử, kỳ thật có thể tới sơ cấp đã không tồi. Tô công tử, nếu không. Nhưng không chờ bàng kim xong, mặc viêm nam sớm đã không có kiên nhẫn, muốn lăn liền nhân lúc còn sớm. Tô linh tiểu coi như không nghe được bàng kim nói, nương uống nước giấu đi khỏe miệng cười, ở cách vách nghe xong bọn họ nửa đêm điên loan đảo phượng, lúc này lại ở bọn họ trước mặt dính, không cần tưởng nhị sư phụ nhẫn mại sớm đã tới rồi cực hạn. Bàng kim nhăn mày Nghĩ thầm Tô công tử có như vậy sư phụ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thật là chịu tội. Thê chủ, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Hai cái phu hầu một tả một hữu thúc giục Bàng Kim, Bàng Kim lại khuyên vài câu Tô Linh tiểu, cũng liền lẫm ở mà đi rồi. Nhưng nào chỉ đi đến một nửa, nằm trên mặt đất một cái con rối linh sư đột nhiên đứng lên. Bàng Kim cùng nàng hai cái phu hầu hoảng sợ, muốn chạy trốn lại đã là không kịp. Con rối linh sư liệt một ngụm lạnh lẽo bạch nha. Một cái lắc mình liền một tả một hưu bóp lấy bảng kim kia hai cái phu hầu cổ. Hắc hắc. Con dối linh sư quỷ dị mà cười, dùng kia thông hắc đôi mắt nhìn trầm trầm bảng kim. Ngươi, lại đây. Thinh linh xảy ra biến cố, sợ tới mức bảng kim chân mềm ngã ngồi ở lâm thượng. Cái này con rối linh sư chiều nàng tới gần, bảng kim liền bản năng lui về phía sau. Không, đừng giết ta. Bảng kim run run hàm răng đánh nhau. Thê. Chủ, cứu. Cứu chúng ta. Bàng kim hai cái phu hầu trên mặt mất đi huyết sắc, hơi thở mỏng manh mà không ngừng hướng bàng kim cầu cứu. Ta. Bàng kim nhìn đến cả người mạo ma khí con rối linh sư ba hồn bảy phách đi một nửa, thống khổ mà đôi mắt một bế, chật vật từ trên mặt đất bỏ dậy sau. Xoay người liền chạy. Thê. Chủ. Bàng kim hai cái phu hầu tức thì bị tuyệt vọng bao phủ, nhìn bàng kim bóng dáng dương miệng, lại rốt cuộc phát không ra một tiếng âm. Bọn họ thê chủ, không chút do dự ném xuống bọn họ. Bọn họ sở tránh tới xung ái, cũng không có làm thê chủ có một chút do dự, càng không cần thử tới cứu bọn họ. Đã có thể ở bọn họ từ bỏ dãy dù khi, nhéo bọn họ yết hầu càng ngày càng nặng lực đạo lại đột nhiên biến mất. Trên mặt lạnh lạnh, duỗi tay một sở, phát hiện là huyết. Không cần khách khí. Tô Linh tiểu thu kiếm, đối dọa ngốc liêu hai cái nam nhân dương một chút mi. Trưng 45 đảo mắt liền thành nữ tử. Vì? Vì cái gì? bang kim hai cái phu hầu ngây ngốc một hồi lâu mới ngơ ngác hỏi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ liền chưa cho quá nàng sắc mặt tốt. Thê chủ đều chạy, cái này tô công tử vì cái gì sẽ cứu bọn họ. Hơn nữa, tô công tử kiếm thật nhanh, bọn họ đều không có thấy rõ ràng, bắt lấy bọn họ con dối linh sư liền ngã xuống. Nghe, ngày hành một thiện có thể trường sinh có phúc. Tô Linh tiểu có lệ mà trả lời một câu sau, ánh mắt rơi trên mặt đất thi thể thượng. Cái này bị túi người con dối linh sư có chút cổ quái, hơn nữa trên người nàng mà khí cũng thập phần trọng. Liên ở nàng tưởng tới gần một truy cứu thế nhưng khi, một cổ đen đặc ma khí từ thi thể thượng đột nhiên chạy trốn ra tới, nháy mắt đem nàng nuốt đi vào. Ma khí vòng ở Tô Linh tiểu quân thân, ý đồ xâm nhập nàng thức hải, nàng rốt cuộc là ma linh kiếm chủ nhân, biết rõ ma khí sẽ lấy loại nào phương thức xâm lấn, cho nên nàng cũng không có cấp ma khí cơ hội. Vô pháp ma hoa nàng sau, này đoàn ma khí càng thêm cuồng táo, ma gió lớn làm, đem nàng và táo thổi đến cuồng vũ không thôi, đem nàng thúc tóc dài giải cây châm cũng cấp thổi rớt tán loạn tóc đen phi dương tô linh Tiểu híp mắt muốn tìm được đột phá khẩu nhưng mà thực mau ở cuồng loạn trong bóng đêm một bàn tay triều nàng dối lại đây cũng đem nàng tún ra ma khí xoáy nước trịnh bẩn mặc viêm nam lạnh lạnh mà phun ra một chữ liền đem tô linh Tiểu tún tới rồi bên người thế nàng chặn ma khí tiếp tục công kích kia ma khí ở liệt hỏa đốt cháy lúc sau phát ra khàn khàn gầm rú ngay sau đó bay ra cửa theo này đoàn ma khí biến mất bị ma khí túi người con dối linh sư như là như diệu dây toàn bộ ngã vào lâm thượng, loạn lưu dừng lại, tô linh tiểu một đầu hỗn độn tóc dài chung đến an phận mà rũ xuống dưới, tóc đen vẩy mực, phong bùi tóc xương mù tấn, đen nhánh mắt trong đảo mắt, phấn má hói nhuận, môi hồng răng trắng, đại khái vốn là lùn, nàng ngũ quan xảo tinh xảo, thuật nhìn ngược lại là phân phấn, thủy linh linh, mặc viêm nam mắt vượng hiện lên một cái trước mắt khi chố mắt, cho rằng tô linh tiểu ánh mắt muốn xem hướng chính mình, ngay lập tức rời đi chính mình tầm mắt, ăn mặc nam trang trang điểm thành nam nhân bộ dáng liền ngại. Không nghĩ tới hiện tại dáng vẻ này liền có vẻ càng thêm lột cũng chưa nữ tôn đại lục những cái đó nữ tử một nửa cao lớn. Tô công tử! Ngươi! Mạnh ngân quân nghẹn họng nhìn chân chối mà trừng mắt nhìn Tô Linh Tiểu một hồi lâu mới chuyển qua thần tới, nguyên lai like ngươi không phải công tử à? Thật sự quá đáng tiếc! Nghĩ xinh đẹp công tử, đảo mắt liền thành nữ tử, Mạnh ngân quân lấy ra cây quạt liền cho chính mình quạt gió, liên tục đáng tiếc mà nhắc mãi hồi lâu. Tô Linh Tiểu không khỏi cười! Khi thật bại lộ chính mình giới tính cũng hảo, nữ tử thân phận hành sự sẽ phương tiện rất nhiều. nhớ tới là nhị sư phụ cứu chính mình, tô linh tiểu xoay người muốn cảm kích, lại nghe đến nhà nàng sư phụ lạnh lùng tới một câu, ta tưởng heo cũng chưa ngươi buồn. tô linh tiểu, bên kia mạnh ngân quân cùng hà trường anh xem ngã trên mặt đất con rối linh sư không có động tĩnh, liền tiến lên thăm dò hơi thở, mới phát hiện này đó linh sư toàn bộ đã bỏ mạng. tấn nguyễn, thân phi, các ngươi không có việc gì, thật là thật tốt quá. Thấy những cái đó con dối linh sư sẽ không tái khởi tới, bàng kim liền từ trốn tránh góc đi ra, lôi kéo nàng hai cái phu hầu xúc cảm khái muôn vàn, còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tân huyện cùng tân phi ở bàng kim nhìn không tới góc độ ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc, nhận hạ tâm trùng chua suốt bắt đầu an ủi bàng kim, bất quá trải qua chuyện này, bọn họ cũng biết bàng kim hổ thẹn với bọn họ, ngày sau bọn họ sẽ càng tốt quá một ít. Chỉ là... Tấn Huyễn, tân phi không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tô linh Tiểu. Nguyên lai like, nữ tử cũng có thể đẹp như vậy, không biết ai sẽ gặp may mắn có thể làm nàng phu quân. Chương 46 là nhị sư phụ ra tiểu tiểu. Trường viễn Trấn xem ra cũng không thể lại đãi đi xuống, chúng ta cần thiết suốt đêm rút lui nơi này. Hà trường anh rứt lời, những người khác sôi nổi gật đầu, biết tây phụ Trấn đã bị ma khí căn nuốt, lại thấy vừa rồi trường hợp cùng đầy đất thi thể, cái gì may mắn ý niệm không sai biệt lắm cấp nuốt sống. Tiểu, chúng ta cũng chạy nhanh rời đi đi. Từ Tiết Hận Trung đi ra mạnh ngân quân tưởng cùng Tô Linh tiểu cùng nhau rời đi, nhưng Tô Linh tiểu lắc lắc đầu, "Các ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện." Sự tình gì so mệnh còn quan trọng. Trọng yếu phi thường. Ma Linh kiếm đã mất khống chế, chính là đối nàng tới cũng là cực độ nguy hiểm, nhưng ca ca khả năng còn ở Tây Phụ trấn, nàng cần thiết tìm được hắn. Hô nháo. Mặc Viêm Nam cũng không tán đồng Tô Linh tiểu dưới tình huống như vậy còn muốn đi Tây Phụ trấn, ở Trường Viễn trấn ma khí đã có như vậy lực ảnh hưởng, huống chi ở Tây Phụ trấn nếu là thật sự tiến vào Tây Phụ Trấn Địa Giới, hắn cũng không nhất định hộ được nàng. Nhị sư phụ, ngài linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Tây Phụ Trấn một mình ta tiến đến liền giáo. Ta xem ngươi ăn như vậy nhiều cơm, không trường cái liền trường mật. Thô linh tiểu. Lúc này nhị sư phụ ở kinh bị nàng thân cao, nhân tuổi nhỏ khi thời gian dài ở vào đói khát bên trong, nữ tôn đại lục nữ tử lại phổ biến cao lớn, dẫn tới nàng thân cao đích xác muốn so véo hắn nữ tử lùn một đoạn. Ngươi có biết ma vật nhiều có thể mê hoặc nhân tâm? Thấy Tô Linh Tiểu như cũ cơ mật không lầm, mặc viêm nam đành phải tiếp tục mở miệng nói, ma tộc đã từng khống chế toàn bộ tu tiên giới, chính là đã phi thăng tu sĩ cũng vô pháp tránh cho bị ma khi khống chế, vì đem ma tộc loại bỏ đi ra ngoài mới có thượng cổ chi chiến, lấy cơ hồ hy sinh sở hữu tu sĩ đại giới mới đổi lấy mấy ngàn năm Thái Bình, ngươi là có buồn muốn đi tìm chết. Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn nhà nàng nhị sư phụ, nàng lại bị hắn cấp mắng. Thượng cổ chi chiến đã qua đi ngàn năm, cực nhỏ có người nhắc tới cũng như là cấm kỵ giống nhau không ai nguyện ý nhắc tới, bởi vì nữ tôn đại lục mới bắt đầu, đó là từ lúc ấy dựng lên. Tại Thượng Cổ Chi chiến trước, này một giới càng thiên hướng với nam tôn nữ ti, phổ biến nam nhân tu luyện cấp bậc so nữ nhân muốn cao, nhưng sau lại nam nhân càng ngày nhiều, có thể tu luyện lại càng ngày càng ít, gần trải qua trăm năm thời gian, liền hoàn toàn bị nữ nhân thống trị, nam nhân địa vị cũng xuống dốc không thành, ở nhà đến rửa vào mẫu thân, xuất giá đến rửa thê chủ, như thế mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Tiểu sư phụ, chúng ta tiểu nhiều đáng yêu, đừng như vậy không sao. Mạnh ngân quân một tay đắp tô linh tiểu bả vai, một tay cấp tô linh tiểu quạt cây quạt, cũng ở tô linh tiểu bên thai thanh, đừng sợ, có ta giúp ngươi. Không cần. Dùng, ta liền thấy không quen ngươi bị khuất bộ dáng. Tuy rằng đã biết tô linh tiểu không phải công tử, nhưng xem nàng, nộn nộn, nhược bất kinh phong bộ dáng, liền muốn bảo hộ nàng. Mặc viêm nam đôi mắt híp lại, nhà các ngươi tiểu. Mạnh ngân quân bừng tỉnh, đánh một chút chính mình miệng sau. Đối mặc viêm nam cười hắc hắc, hào đi, là nhị sư phụ gia tiểu. Mặc viêm nam nhăn nhăn mày, càng thêm cảm thấy cái này mạnh ngân quân trước mắt. Đáng tiếc mạnh ngân quân chẳng những không có nhận thấy được, còn vui dạo dực mà nhẹ nhàng khắp một phen tô linh tiểu gương mặt. Đã sớm từng nhéo, thật đúng là chính là thủy nộn. Mạnh ngân quân nguyên bản cho rằng tô linh tiểu là cái công tử, chỉ dám tưởng không cần động thủ, hiện tại cũng không có gì hảo cố kỵ. Đối với mạnh ngân quân hành động, tô linh tiểu thực đạm nhiên. Dù sao mạnh ngân quân lại không phải không trải qua. Chỉ là, nhị sư phụ nhìn chầm chầm nàng gương mặt, tô linh tiểu bản năng nghĩ đến. Nàng lại phải bị tổn hại thượng vài câu. Chương 47 đại sư phụ, nhị sư phụ. Nhưng lần này mặc viêm nam cũng không có lời nói, mà là ghét bỏ mà nhìn tô linh tiểu gương mặt dần dần hiện lên kia một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Thân là nữ tử, da mặt như vậy mỏng. Từ đầu đến chân, nơi nào đều không được, nhược thành như vậy, có thể có cái gì thành tựu lớn. tiểu sư phụ. Ngươi có phải hay không?" Mạc Viêm Nam ngưng mi nhìn về phía Mạnh Ngân Quân, cùng Mạnh Ngân Quân bốn mắt nhìn nhau. Cho dù ẩn tàng rồi thực lực, nhưng thuộc về cường giả cực có uy hiếp lực ánh mắt, sẽ làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Mạnh Ngân Quân ngượng ngùng cười. Nàng con rất ngoài ý muốn, Mạc Viêm Nam thân là nam tử như thế cao tu vi, đáng tiếc bởi vì che giấu thực lực quan hệ, thấy thì thấy không ra hắn tới rồi cái gì cấp bậc. Có một cái cường đại sư phụ, đối người tu hành tới không khác như hổ thêm cánh. Cho nên Mạnh Ngân Quân tuy không đành lòng Tô Linh tiểu chịu vì quất, nhưng cũng không có khuyên nàng rời đi nàng kia hung ác sư phụ. "Bạc quân tỷ, sư phụ người thật tốt, ngươi không cần lo lắng." Biết Mạnh Ngân Quân suy nghĩ cái gì, Tô Linh tiểu đối nàng an ủi cười cười. Ký ức dừng lại ở Mạnh Ngân Quân đầy người là huyết chết thời khắc đó, hiện giờ nhìn thấy nàng sống sờ sờ ở chính mình trước mặt, là trong bất hạnh may mắn. Mạnh Ngân Quân đang ở nhìn lén Mặc Viêm Nam sát mặt, cũng không có nhìn đến Tô Linh tiểu trong mắt dao động. Ta biết ta năng lực hữu hạn, nhưng ta sẽ nỗ lực Nỗ lực thay đổi vận mệnh, Vãn hồi đã từng vô pháp Vãn hồi. Ngựa đầu đối mặc Viêm Nam cùng Mạnh Ngân Quân cười cười lúc sau, Tô Linh tiểu bất chấp Mạnh Ngân Quân quyền, nhị sư phụ không vui, ra cửa liền hướng Tây phủ trấn mà đi. Khách điếm ngoại ma khí đã so vừa rồi dày đặc rất nhiều, bên ngoài cũng loạn thành một đoàn. Sở người đều đang đảo vòng, muốn chạy ra trường viện chấn, chỉ có nàng hướng tới đám người trái ngược hướng mà đi. Trấn áp ma khí kết giới xuất hiện cái khe, từ này cái khe Tô Linh tiểu dễ dàng mà liền đi vào. Vừa tiến vào Tây Phụ Trấn, ập vào trước mặt ma khí cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Tây Phụ Trấn nội tình huống cùng Hà Trường Anh miêu tả không có nhiều ít khác biệt. Tô Linh tiểu một đường đi qua đi, nhìn thấy trên đường có không ít thi thể, nam nữ già trẻ đều anh. Lúc này, nơi xa mơ hồ chuyển đến kèn Sô Na Thanh, nghe làn điệu là đón dâu khi thổi thanh. Toàn bộ Tây Phụ Trấn đã bị ma Linh kiếm khống chế, tại đây nhân gian địa ngục, lại xuất hiện loại này không hợp nhau thanh âm, thật sự là quỷ dị. Nàng nhớ rất rõ ràng đời trước Tây phụ chấn căn bản không phải cái dạng này. Nếu tiến vào nơi này, liền phải tìm tòi đến tận cùng. Tô Linh tiểu đơn giản tìm Kèn Sona thanh tìm qua đi. Chờ tới gần thanh âm sau, Tô Linh tiểu liền phóng nhẹ bước chân, tránh ở chỗ tối quan sát. Chỉ thấy hai bài ăn Mặc Hỷ phục đội danh dự đang ở thổi Kèn Sona, theo Kèn Sona thanh liên miên không dứt, lục tục có khoác Hồng Y cả trai lẫn gái hướng trên núi đi đến. xa xa xem qua đi, kia tòa sơn bị hủy một nửa, trung gian không ngừng mạo đen đặt ma khí. Cái kia vị trí chính là ma linh kiếm vị trí. Những cái đó hướng trên núi đi cả trai lẫn gái bởi vì sợ hãi mà không ngừng run run. hơi có động tác thông thả liền lọt vào con rối linh sư cốt đánh. Hà Trường Anh ma linh kiếm đã co kiếm linh, chẳng lẽ là kiếm linh muốn những người này tới tế kiếm? Không được, nàng đến theo sau nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Phu cận vừa vặn có một nhà trang phục phô, tô linh tiểu liền lặng lẽ lẻn vào tìm được rồi một kiện hỉ phục. Tuy ý chồng lên sau, nàng liền tưởng đuổi kịp đội ngũ. Lại bị người từ sau lưng vỗ vào bả vai. Học những cái đó nam nữ sợ hãi quay đầu lại, lại nhìn đến đồng dạng một thân màu đỏ hai cái nam nhân. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các ngươi. Như thế nào? Mặc khúc trực làm một cái hư thủ thế, tô linh tiểu mới phát hiện một cái con rối linh sư phát hiện bọn họ. Chương 48 chỉ có thành thân mới có thể sống sót. Các ngươi cũng đuổi kịp, nhanh lên. Cái kia con dối linh sư đi tới sau, múa may trong tay roi, hướng tới tô linh tiểu liền quăng đi xuống. Rồi thô lệ cứng cỏi, bị ném đến không tránh được ra chóc thịt bong. Này roi ở ngày thường thực hào ngăn cản, nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng phản kháng, nàng cần thiết trang sợ hãi, mới có thể lẫn vào đội ngũ trịnh. Trong lòng làm tốt thừa nhận một roi này tử xuống dưới, Tô Linh tiểu xúc thân mình tận lực giảm bớt bị đánh tới ra thịt, sau đó, chỉ thấy được cái này con dối Linh sư dương tay ném xuống roi, nàng lại không có cảm giác được đau đớn. Thất thần làm gì, còn tưởng bị đánh. Mặc viêm nam nhăn nhăn Quay đầu thúc giục Tô Linh tiểu chạy nhanh đuổi kịp. Tô Linh tiểu lúc này mới nhìn nhà mình nhị sư phụ phía sau lưng thượng vết roi sưng sở chung hoàn hồn. Bị đánh rõ ràng là nhị sư phụ chính hắn không phải sao. Mắt thấy cái kia con dối linh sư lại muốn chịu lại đây. Tô Linh tiểu túi đầu đi theo mặc viêm nam cùng mặc khúc trực phía sau. Mặc viêm nam đi tuốt đàng trước mặt, mặc khúc trực nghiêng mắt nhìn thoáng qua, cũng thấy được hắn bối thượng thương. Nhị sư đệ nhất chịu không nổi chính là bị thương đau đớn. Vừa rồi con rối linh sư kia một roi rơi xuống địa phương đã bị thấm hồng, hiển nhiên thiện không nhẹ. Rơi đi ánh mắt sau Mạc Khúc Trực chậm lại bước chân, chờ Tô Linh Tiểu đuổi kịp, cùng nàng sóng vai cùng giáo. Hành tẩu gian Mạc Khúc Trực dư quang liếc về phía Tô Linh Tiểu, chỉ thấy nàng tóc dài dùng một cây lửa mang tùy ý của lấy, trên người xuyên cũng là thê chủ hỷ phụ. Khi nào bị ngươi nhị sư phụ phát hiện? Mạc Khúc Trực nhẹ giọng hỏi. Tô Linh Tiểu nghi hoặc mà ngước mắt. Đối thượng đại sư phụ ánh mắt sau lúc này mới minh bạch đại sư phụ chỉ chính là cái gì? Chưa mấy, nàng nữ giả nam trang sự tình, sư tổ cùng đại sư phụ là biết được, đại sư phụ cũng cố ý giúp đỡ giấu giếm. Trang phục phô chỉ còn lại có cũng liền cái này nghiêm trọng thiên thê chủ hỷ phục, mặt khác nữ tử xuyên không thượng, mà nàng lại ăn mặc miễn cương thích hợp, cứ như vậy, cũng liếc mắt một cái nhìn ra nàng là nam hay nữ. Mặt khúc trực hơi hơi gật đầu một cái, thanh nhắc nhở một câu tâm hành sự liền túi đầu không hề lên tiếng. Tô Linh Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu, thành thật đi theo đại sư phụ bên người. Thổi kèn Sona đội danh dự đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau lục tục đi theo cả trai lẫn gái cùng tay cầm cây đốt con rối linh sư. Nếu từ trên xuống dưới xem nói, nhìn đến sẽ là một cái lấp lánh vô số ánh sao, dòng người chen chúc xô đẩy con sông. Bọn họ sở đi ngọn núi này như là bị người khổng lồ từ trên xuống dưới tạp cái thật lớn hố, sơn thượng bộ phận biến thành một cái lõ mặt. Tô Linh tiểu đi theo dòng người một đường hướng lên trên. Thẳng đến đi vào cái này cự hố phụ cận khi mới ngừng lại được. Vui sướng kèn sô thổi thanh cũng dần dần ngừng lại. Giờ lánh đã đến, thân nhân chuẩn bị hành lễ. Một cái nghẹn ngào thanh âm nhớ tới sau, bọn họ chung quanh nam nữ bắt đầu từng người mặt đối mặt chẳng hảo, lại bởi vì nam nhân số lượng xa nhiều quá mức nữ nhân, cơ hồ sở hữu nữ nhân trước mặt đều là vài cái nam nhân. Tô Linh tiểu quan sát đến những người này, phát hiện những người này cũng không có bị ma hóa, ý thức đều là thanh tỉnh, liền thanh hỏi giò Đây là muốn làm gì? Bị hỏi nữ nhân thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng là thanh trả lời. Chính ngươi xuyên thành như vậy chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Ta xem các ngươi đều ăn mặc như vậy, cho nên. Không mặc thành như vậy như thế nào trà trộn vào tới. Kia nữ nhân thập phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xuyên thành như vậy đương nhiên là thành thân, chỉ có thành thân mới có thể sống sót. Chỉ có thành thân mới có thể sống sót. Kia nữ như gật đầu, thấy có con rối linh sư triều bên này nhìn qua. Vội vàng một câu người trước mặt không phải vừa lúc có hai cái nam nhân sao. Liền túi đầu không hề lời nói. chương 49 thành thân. Nàng trước mặt không phải có. Tô Linh tiểu ánh mắt chậm rãi dừng ở chính mình trước mặt mặc khúc trực cùng mặc viêm nam. Bọn họ thật là nam nhân, càng là nàng sư phụ. Thanh thân, cho đùa này có điểm quá mức rồi. Mặc viêm nam không vui mà ninh chặt đỉnh mày, Tiêu đem phá kiếm kiếm Linh cũng không biết làm cái quỷ gì. Thấy Tô Linh tiểu liền đứng ở chính mình trước mặt. Liền thập phần không vui mà mở miệng nói, hoang đường. Tô Linh tiểu ngựa ngùng cười cười, đừng như vậy xem nàng, nếu không nàng thật cho rằng chính mình ở cường cưới. Đối tượng vẫn là sư phụ của mình. Nhị sư phụ, câm miệng. Tô Linh tiểu mới mở miệng, liền trực tiếp bị Mạc Viêm Nam thấp giọng quát bảo ngưng lại. Kể từ đó, Tô Linh tiểu đành phải im tiếng. Kỳ thật nàng chính là muốn hỏi một chút nhị sư phụ hán thương. Ta đảo muốn nhìn kêu đem phá kiếm rốt cuộc muốn làm gì. Mạc Viêm Nam liền phải đẩy ra đám người đi hướng ở vào trung tâm ma linh kiếm, nhưng Mặc Viêm Nam mới bán ra bước chân đã bị Mặc Khúc Trực kéo lại, trước không cần cấp, nhìn nhìn lại, thấy thế nào? Mặc Viêm Nam táo phiền mà lôi kéo cổ áo, trên người này một bộ hỉ phục cái gì hắn cũng không muốn xuyên, làm theo. Mặc Khúc Trực thâm thúy mắt đen một mảnh bình tĩnh, chính như hắn lời nói khi ngựa khí giống nhau. Mặc Viêm Nam buồn bực mà nhìn Mặc Khúc Trực, làm theo. kia chẳng phải là, nhìn đến Mặc Viêm Nam trong mắt đều mau toát ra hỏa tới. Tô Linh Tiểu chỉ có thể làm bộ không phải đương sự tha biểu hiện giả dối. Đại sư phụ bất quá là kế sách tạm thời, chờ xem minh bạch là chuyện như thế nào tái hành động càng vi thỏa đáng. Nhưng lúc này nàng nơi nào có thể phát biểu cái gì ngôn luận, từng cọc từng cái đã phát sinh sự tình, nàng đầu đều phải bị nhị sư phụ cấp ninh xuống dưới. Đặc biệt là loại này ép dạ cầu toàn sự tình, như thế nào có thể làm nhị sư phụ tới phối hợp. Không có khả năng. Người có thể tìm những người khác, nhưng không biết rõ ràng tình huống, không thể động thủ. Mặc khúc trực liền mí mắt đều không có nâng một chút, liền hướng Tô Linh Kiều đến gần vài bước. Chúng ta kế tiếp tùy cơ ứng biến, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng, cũng không cần đem hôm nay việc để ở trong lòng. Tô Linh Kiều điểm số lẻ, nhưng nhìn phong thần Tuấn Lãng Đại Sư Phụ, không có gánh nặng đó là không có khả năng. Đại Sư Phụ cho tới nay là nàng nhất kính trọng. Nhưng hôm nay, thật đúng là một đoàn loạn. Thân nhân hành lễ, không người chào. Theo kêu nghẹn ngào thanh âm tiếp tục vang lên. Trung quanh nam nữ sôi nổi mặt đối mặt không lưng. Mặc khúc trực trường thân mà đứng, chậm rãi cong hạ bối, túi đầu. Không có gì thời điểm so hiện tại khó xử, tô linh tiểu theo bản năng mà nhìn về phía mặc viêm nam. Mặc viêm nam nhấp khẩn môi, nhìn thấy có hai cái con rối linh sư chiều hắn bên này đi tới, dùng cái mùi hết giận sau, cũng chiều tô linh tiểu đến gần một bước. Mặc viêm nam hùng hổ, tô linh tiểu theo bản năng mà liền tưởng lui về phía sau. Nhị sư phụ, ngài, túi đầu không lưng đều sẽ không sao. Này đương nhiên sẽ, nhưng là nàng sợ nàng đầu mới thấp hèn, đã không thấy tâm hơi. Mặc viêm nam dẫn đầu thấp đầu, tuy rằng thực có lệ, nhưng kia hai cái theo dõi nơi này con dối linh sư cũng đã dừng lại bước chân. Có chút kinh ngạc mặc viêm nam động tác, tô linh tiểu trong lòng kinh ngạc, trên mặt tắc không dám biểu lộ ra tới, liền chạy nhanh đi theo không lưng hành lễ. Chờ tô linh tiểu cúi đầu, mặc viêm nam đã ngừng đầu. Không biết có phải hay không bởi vì màu đỏ rất có phụ trợ hiệu quả, mặc viêm nam thấp liếc nhìn lại phát hiện đồ đệ gương mặt bạch ánh như ngọc, một đôi viên mắt đen nhánh lượng trạch, môi sắc như ba tháng đào hoa dính đầu mùa xuân sương sớm, doanh doanh phấn phấn. rõ ràng xinh đẹp hoa hoa đều là chiếu nam tử làm, trước mắt người phấn điêu ngọc trác cực kỳ giống xinh đẹp hoa, hoa, mà hắn này vừa ra thần tam không lương đã kết thúc, trước năm mươi giai ngẫu thiên thành, tô linh tiểu nghĩ thầm nam nữ giao bái cùng đã lệ mà sau cũng coi như hoàn thành tân nhân thành hôn đại lễ, nhưng nào nghĩ đến nàng lập tức liền nghe được kêu nghẹn ngào thanh âm lại vang lên. Lúc này giống như ca giao chậm rãi ngâm sướng, ngươi trở giai ngẫu thành, đến nay tịch ngày tốt khi, cho rằng thề, mà vì linh, thần miễu làm chứng, hành lễ thành lữ, cuộc đời này vì ý sinh đương phục quy thuật, chết đương nhập cùng huyệt. Cái gì lung tung rối loạn? Những lời này đó khó nghe, Mạc Viêm Nam trầm khuôn mặt bắt đầu hối hận, vừa rồi liền không nên nhịn xuống tới. Cũng may chỉ là không lương không tính, nếu không. Nhưng mà, Mạc Viêm Nam mới nghĩ đến nếu không, liền nghe được kia nén giận thanh âm ra càng nén giận nói tiếp. Thê phu lập khế ước, lấy xong này lễ. Tô Linh tiểu mỹ mắt nhảy một chút, thanh âm kia sở thê phu lập khế ước nên không phải là muốn định ra linh hồn hôn khế đi. Linh hồn hôn khế rốt cuộc kỳ thật là một loại chú thuật, trói định bỉ tỳ linh hồn, loại này chú thuật nghe một khi thi hạ không thể ngời chuyển, Như là vì xác minh nàng suy nghĩ, kia phân không rõ nam nữ thanh âm tiếp tục nói, lấy hồn vì khế, lấy phách vị ước, cuộc đời này không rời, nếu vi này ước, thân chết hồn phá. Hành lễ có thể qua loa cho xong. Nhưng này hôn khế tất nhiên không thể được, nhị sư phụ không cần nhìn mặt hắn có bao nhiêu hắc, Tô Linh tiểu liền trực tiếp nhìn về phía đại sư phụ. Chỉ thấy nhà nàng vững như Thái Sơn đại sư phụ cũng như mày đầu. Mặc viêm nam mặt tâm trầm, đang muốn mở miệng liền nghe được có nam tử hô to, ta không cần kết cái gì hôn khế. Ta cũng không cần, ta đã có vị hôn thê, như thế nào có thể tài giá. Ô ô, ta căn bản là không quen biết nàng, như thế nào có thể tùy tiện lập khế ước. Theo đệ nhất thanh phản đối tiếng động, Nối liền không dứt nam tử thanh âm đều theo đi lên. Vì bảo mệnh mới có thể mặc vào hỷ phục, hành thành hôn đại lễ cũng là bất đắc dĩ vì này, nhưng hôn khế là trăm triệu không thể. Các nữ nhân cũng không tình nguyện, lại không có kịch liệt phản đối, đối với các nàng tới bất quá là nhiều nam nhân, thích liền lưu trữ, không thích liền lượng, tổng so đã chết muốn hảo. Sáng lập hôn khế người bất công với nữ nhân, này hôn khế là cuộc đời này không rời, kỳ thật là muốn một người nam nhân đem chính mình người cùng linh hồn đều cột vào một nữ nhân trên người. Từ đây chỉ có thể vì nàng một dạ đến lĩnh giả, không thể phản bội, không thể tương ly. Mà hôn khế đối với đối thê chủ tới lại không có ảnh hưởng, nữ nhân như cũ có thể tam phu bốn hầu, xuống ái đến cực điểm có lẽ sẽ vì cái nào phu quân sinh hạ con nối dõi. Đương nhiên đây là vận khí cực hào tình huống, rốt cuộc sinh hài tử sẽ tiêu hao cơ thể mẹ rất nhiều, sẽ suy yếu mẫu thân linh lực, cho nên nữ tôn đại lục nữ tử phần lớn không muốn sinh hài tử. Có nhiều như vậy phản đối thanh âm, tô linh tiểu sơ qua lòng một ngụm. Thấy mặc viêm nam ánh mắt mang theo ánh lửa liếc về phía chính mình, liền miễn cưỡng bài trừ cười. Trong lòng yên lặng nói, nhị sư phụ, ngài nên hiểu, ngài này những lung tung rối loạn, cùng nàng không nửa điểm quan hệ, đúng không? Vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, hiểu không? Mặc viêm nam mang theo huy hiếp thấp giọng mở miệng. Lại thấy tô linh tiểu doanh doanh cười, mặc viêm nam ánh mắt hơi chầm xuống, không được cười. Tô linh tiểu tươi cười cứng đờ, khoe miệng độ cung chậm rãi thu trở về. Hành đi! Hắc hắc. Theo quỷ dị tiếng cười xuất hiện, ôn nào thanh âm nháy mắt ngừng lại. Cùng lúc đó, ở giữa không trung xuất hiện quỷ mị hắc ảnh. Nguyên lai like là người nọ xuyên áo đen, thực tốt cùng đêm tối sở dung. Chỉ thấy người áo đen vươn tay, liền đem cái kia ngay từ đầu phản đối nam tử cấp bắt ra tới, đứng ở một khối cự thạch thượng, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua run bần bật nam tử mặt, không chịu sao? Chương 51 thề phu với nhạc. Cho dù ly đến như vậy gần cũng nhìn không thấy áo đen hạ nhân bộ dáng, đặc biệt vẫn là bị bóc cổ. Nam tử thực sự bị dọa tới rồi. Có thể tưởng tượng đến chính mình cả đời liền hủy ở nơi này, Nam tử run run hỏi, vì cái gì? Một hai phải làm như vậy, đại gia chỉ là vì mạng sống. Đó chính là không chịu. Người áo đen cả người mạo ma khí, lại bắt đầu hắc hát cười, sau đó đột nhiên chặt đứt Nam tử cổ, vậy đi tìm chết đi. Tùy tay vứt bỏ thi thể, người áo đen nhìn xuống mọi người. Nguyên tưởng rằng người áo đen sẽ tiếp tục giết người, lại không nghĩ người áo đen ngự khi ôn hòa nói, hạ Nam tử giữ rội nhiều tức là không tình nguyện, cũng miễn cưỡng không được, sửa cưới mặt khác nam tử là được. Phía dưới một mảnh an tĩnh, nguyên bản ở nước nở nam tử lúc này cũng sợ tới mức không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn nhỏ, các ngươi phải không? Trong bóng đêm thấy không rõ áo đen tha khuôn mặt, lại có thể cảm giác đến người áo đen ở phía dưới các nữ nhân. Các nữ nhân không tự chủ được địa điểm số lẻ. Có lẽ là bởi vì được đến khẳng định, người áo đen lại cười, lần này cười đến bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể nghe ra người áo đen trong tiếng cười vui sướng. Tối nay là con ta đại hỷ chi nhật, cũng là các ngươi đại hỷ chi nhật, ta hội kiến chứng các ngươi hỷ kết liên lý, thê phu vĩnh ạc. Nghe đến đó, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này ma linh kiếm ác linh cư nhiên còn có hài tử, nó hài tử thành thần quan bọn họ sự tình gì. Tô linh tiểu trong lòng cũng buồn bực, ma linh kiếm là ma giới thần khí, không thể tránh né sẽ có ma khí, nhưng cũng không đến mức như vậy, một cái kiếm linh sẽ có hài tử. Nhưng người áo đen ruột thượng mãnh liệt ma khí, nàng có thể cảm ứng ra tới đó là đến từ ma linh kiếm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Linh tiểu nhìn trầm chầm, chầm người áo đen nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghe này trên núi đã từng có một tòa miếu thờ phụng một vị bản tiên. Mặc Khúc trực trầm rãi mở miệng, đến nơi đây không có lại đi xuống. Không sai. Trải qua đại sư phụ nhắc nhở, Tô Linh tiểu tức thì nghĩ thông suốt một chút sự tình. ở trăm năm phía trước Tây phụ trấn không giống hiện tại không có tiếng tăm gì. Đã từng Tây Phụ Trấn tuy rằng là Trấn, nhưng là ở nữ tôn đại lục rất có danh khí, chỉ vì ở Tây Phụ Trấn vĩnh mạnh trên núi ở một vị đắc đạo cao nhân. Vị này đắc đạo cao nhân đã là bán tiên tri thân, ẩn cư với nảy núi rừng bên trong tù giáo. Bán tiên là cái cực kỳ thiện lương nữ tử, trên núi thỉnh thoảng có người hoặc là động vật bị thương, nàng đều sẽ ra tay tương trợ, bị cứu người chính là có cầu với nàng, nàng cũng sẽ đáp ứng, rốt cuộc nàng đã là bán tiên rất nhiều sự đều dễ dàng làm được. Những cái đó bị nàng trợ giúp người mới đầu là vì cảm kích nàng, nói cho những người khác, nghe đồn nhiều, liền có nhiều hơn người lên núi tới tìm bán tiên xin giúp đỡ. Đối với người thường tới, bán tiên đã là thần tiên tồn tại, có lẽ nàng chính là thần tiên. Nhưng bán tiên hành tung bất định, mọi người liền suy nghĩ một cái biện pháp, ở trên núi tu sửa một tòa bán tiên miếu. Tức là thần tiên, không chừng là có thể nghe được bọn họ cầu nguyện. Bán tiên một mình tu hành cũng cô tịch, liền thường xuyên ở bán tiên trong miếu lắng nghe. Vì có sở cầu mọi người âm thầm hỗ trợ giải quyết vấn đề, dần ra, bán tiên miếu linh nghiệm liền truyền ra tây phụ trấn, mộ danh mà đến người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Hương khói tràn đầy, nhưng bán tiên miếu đã không phải nguyên lai like bán tiên miếu, nơi này tràn ngập nóng nảy, ý ưu vọng, khát cầu. Bán tiên bắt đầu không hề nhúng tay này đó phàm tha việc vặt, thẳng đến một cái nam tử xuất hiện, thay đổi sở hữu một dát. Kia nam tử không ngừng tới thành kính tới cầu, lại cái gì đều không. Ngay qua ngày, ở 3 tháng sau Bán Tiên xuất phát từ tò mò, liền xuất hiện ở kia nam tử trước mặt. Nguyên lai, like, kia nam tử là tới cầu nhân duyên, lại ngượng ngùng mở miệng. Chương 52. Cầu nhân duyên nam nhân, nàng thấy không ít. Vì thế, Bán Tiên cười, nhân duyên cũng cũng không phải cái gì việc khó, phía trước nàng liền âm thầm giúp mấy cái nam tử tìm được rồi quy tụ. Nếu hiện thân, Bán Tiên liền hỏi kia nam nhân hay không có vừa ý, nếu còn không có vừa ý, hi vọng gả cho thế nào thê chủ. Nam nhân cái gì cũng không có lại mỗi ngày đều tới. đây là bán tiên lần đầu tiên xem không rõ, mới đầu là xuất phát từ tò mò, nhưng theo giao lưu biến nhiều, bán tiên dần dần bị hấp dẫn. thẳng đến sau lại, nam nhân rốt cuộc ra chân chính ý tưởng, hắn khuyên tâm chính là bán tiên, chỉ là hắn quá hèn mọn, không xứng với, cho nên vẫn luôn không dám. bán tiên không để ý này đó, nàng tự tu luyện liền thập phần thuận lợi, đạt tới tu luyện đến bán tiên chi thân, cũng so thường nhân nhanh vài lần. chỉ là nàng dù sao cũng phải khuyết thiếu chút cái gì. Thẳng đến động tâm mới phát hiện chính mình thiếu chính là cái gì. Bán tiên hám đi vào, giáo nam nhân tu luyện, biết rõ hải tử sẽ hấp thu cơ thể mẹ lực lượng, nàng tu vi sẽ giảm xuống, nhưng bán tiên còn vì nam nhân sinh hạ một cái nữ nhi. Nguyên tưởng rằng từ đây bọn họ là hoàn chỉnh một nhà, nhưng mà, đây mới là bi kịch bắt đầu. Nam nhân là hoàng gia con cháu, hắn muốn chính là tối cao tu vi, muốn không bao giờ dùng bị nữ nhân coi khinh địa vị. Hắn từ lúc bắt đầu tiếp cận liền có khác mục đích. Làm bán tiên sinh hải tử vì chính là được đến bọn họ nữ nhi lực lượng, mà phải được đến hải tử lực lượng, nhất hữu dụng biện pháp chính là đem hải tử luyện thành đăng dược. Từ nam nhân ôm đi hải tử thời khắc đó, bán tiên lâm vào điên cùng, giết chết nam nhân từ đây biến mất ở Vĩnh Mạnh Sơn, một mình nuôi nấng nữ nhi lớn lên. Hải tử một lớn lên tựa như tổ chim trung chim non, sẽ khắc vọng đi bay lượng, tìm kiếm một mảnh thuộc về chính mình không. Bán tiên nữ nhi đi rồi, lại khi trở về mang về một người tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử. Cũng nói cho bán tiên nàng phải đón dâu, nhìn thấy nữ nhi cùng chính mình lúc trước giống nhau muốn lâm vào đi vào bán tiên kiên quyết phản đối. Bán tiên này cũng không có phóng bán tiên nữ nhi sinh ra từ bỏ ý niệm, ngày ấy mẹ con hoàn toàn quyết liệt, bán tiên nữ nhi muốn mang nam tử như vậy rời đi, lại bị bán tiên ngăn cản xuống dưới. Cuối cùng, kia nam tử đã chết, thi thể liền ném ở vĩnh mạnh chân núi, bị giã thu cầm thực, mà bán tiên nữ nhi cũng không còn có xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tô Linh tiểu tâm tình có chút phức tạp. Về bán tiên nghe đồn nàng vẫn là ở kỳ ẩn ninh trong miệng biết cái kia hoàng gia con cháu là bọn họ hoàng thất ngoại tông một viên đến nỗi là ai kỳ ẩn ninh cũng không có khi đó nàng chi rắc bán tiên cũng không phải thực thông minh chỉ cần chuyên tâm tu luyện không cần lâu ngày là có thể vũ hóa thành tiên hiện giờ nghĩ đến nàng lúc ấy như vậy tưởng bán tiên có chút châm chọc nguyên lai nàng đồng dạng không phải người thông minh đại sư phụ chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ tô linh tiểu thanh hỏi thuận tiện đem nan để vất cho nhà nàng đại sư phụ. Có sư phụ ở, hao tổn tâm trí sự tình vẫn là sư phụ tới. Có cái gì hảo nên làm cái gì bây giờ, bán tiên nhập ma chính là ma đạo, giết đó là. Mặc khúc trực trầm ngâm tự hỏi, mặc viêm nam liền trước đã mở miệng. Bãi, lại hoành tô Linh tiểu liếc mắt một cái, chân chó. Tô Linh tiểu, Không thể, tuy rằng bán tiên đã còn không phải bán tiên, nhưng ma Linh kiếm kiếm Linh túi người ở bán tiên trên người, chúng ta có lẽ không phải nàng đối thủ. Nghĩ đến đây cũng là những cái đó cường giả tới rồi Tây Phụ Trấn lại phản bị ma khí khống chế nguyên nhân mặc viêm nam khỏe miệng cứng đờ trứng mắt mặc khúc trực gần từng chữ một mở miệng đại sư Minh, ngươi nên sẽ không thật muốn cùng này nhãi danh kết hạ hôn khế đi mặc khúc trực lãng nguyệt con ngươi nhìn về phía tô linh tiểu không có lập tức mở miệng tô linh tiểu tức khắc có loại bị nhị sư phụ nhìn trầm trầm sờn tóc gãy cảm giác chương 53 như vậy mới là đối tô linh tiểu tuy rằng trong lòng khổ ha ha nhưng nàng cũng không hảo phát biểu ý kiến chỉ nghĩ đại sư phụ có thể chạy nhanh lời nói Nếu không nàng đều phải bị nhị sư phụ nhìn chằm chằm thiếu một tầng ra. Chuyện này nếu là hảo, liền có đôi các sư phụ có khác suy nghĩ hiểm nghi, là bất kính. Nếu là không tốt, liền có chướng mắt các sư phụ hiểm nghi, khả năng đại sư phụ sẽ không như vậy cho rằng, nhị sư phụ tất nhiên sẽ như vậy tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, loại này thời điểm nàng vẫn là làm nàng ngoan đồ đệ, có chuyện gì đều có sư phụ làm chủ. Nếu ta không có đoán sai, bán tiên nhân ái thành hận, thành hôn chi lễ bất quá là bán tiên là tưởng hoàn thành chính mình chấp niệm Nữ nhân liền không nên chỉ cưới một người nam nhân. Tô Linh tiểu có chút khó hiểu, nếu bán tiên hận nam nhân nàng có thể lý giải, nhưng là chấp nghiệm vì cái gì là nữ nhân không nên chỉ cưới một người nam nhân. Mặc viêm nam hử lạnh một tiếng, quả nhiên là ngu xuẩn. Nghe được nhị sư phụ như vậy, Tô Linh tiểu nhăn nhăn mày. Có lẽ cùng bán tiên có chút đồng bệnh tương liên, nàng có loại chính mình liên quan bị mắng cảm giác. Có lẽ bán tiên muốn nói cho nàng chính mình, thế giới này nam nhân rất nhiều, chấp nhất với một người nam nhân. Vì thế trả giá thảm thống đại giới là ngu xuẩn, nàng muốn thay đổi qua đi lại đã mất pháp thay đổi, cho nên nàng liền phải nhìn nam nhân khác ti tiện gà chồng, lấy này tới nói cho nàng chính mình, nam nhân nên như vậy bị đối đãi nam nhân sinh đê tiện, không xứng được đến nữ nhân nhất sinh nhất thế hứa hẹn, toàn tâm toàn ý đối đãi Nghe xong mặc khúc trực giải thích, tô linh tiểu minh bạch chút. Quả nhiên nơi này nữ nhân trước mặt không ngừng một người nam nhân, hai cái là ít nhất. Nhưng ta vừa rồi nghe được bán tiền có đến, sinh đương phục quy thuận. Chết đương nhập này miếu, bán tiên miếu không phải đã bị hủy sao. Mạc khúc trực khỏe miệng gợi lên một mặt nhạt nheo độ cung, cho tô linh tiểu khẳng định ánh mắt, bán tiên miếu không tồn tại, cũng tồn tại, chúng ta chỉ là không thấy được. Không gian. Nghe được tô linh tiểu như vậy hỏi, mạc khúc trực khỏe miệng độ cung lại dơ lên một ít. Lần này hắn không có lại lời nói, nhưng tô linh tiểu đọc đã hiểu đại sư phụ ý tứ. Bán tiên miếu liền ở phụ cận, một cái bọn họ nhìn không thấy không gian. Hơn nữa. Nàng nghĩ tới một cái lớn hơn nữa khả năng, Bán Tiên Miếu có lẽ cũng sớm đã thay đổi hương vị, yêu cầu vong hồn tới duy trì nó tồn tại, như vậy tưởng tượng, rất nhiều chuyện liền có thể thông, Bán Tiên muốn bọn họ kết hạ linh hồn hôn khế có lẽ cũng không phải thuần túy hôn khế, này hôn khế sẽ ở những cái đó tự nguyện định ra khế ước đương sự sau khi chết cướp lấy hồn phách, cầu với Bán Tiên Miếu. Nhưng Bán Tiên thu thập vong hồn ở Bán Tiên Miếu, muốn làm cái gì? Chỉ tiếp đối với nàng cái này nghi vấn, Liên Nha nàng đại sư phụ cũng hoàn toàn không rõ ràng. Đoán không ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô Linh Kiều đem ánh mắt một lần nữa dừng ở bán tiên trên người, chỉ thấy bán tiên động tác thong thả mà tháo xuống mũ, tay vừa nhấc xuống lên trên người áo đen, áo đen hóa thành khói đen biến mất ở không trịnh. Không có áo đen thêm thân bán tiên lộ ra chân dung. Đó là một người mặc một bộ hồng y liễu nữ tử, đứng ở chỗ cao thấp liếc chúng ta ánh mắt đạm mạc, khí chất xuất trần. Nhưng mà, nữ tử trên mặt tất cả đều là vết thương, ở tĩnh lặng bóng đêm hạ, tươi đẹp hồng y liễu làm nổi bật hạ Có loại quỷ dị dữ tợn. Kiêm gia, ngươi thấy được sao? Tất cả mọi người như vậy, như vậy mới là đối. Bán tiên xong, hai cái con rối linh sư liền đỡ một nữ tử đi ra. Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, lớn lên thanh tú đoan chính, nhưng sắc mặt tái nhợt như tuyết, hai mắt phóng đại, hành tẩu gian không có một tia sinh khí. Chương 54 kết thân. Cái kia bị bán tiên gọi vì kiêm gia nữ tử, xem ra chính là bán tiên nữ nhi. Kiêm gia nhìn liền không giống như là người sống. Ở đây phạm là có điểm tu vi người đều nhìn ra, kể từ đó, trong lòng cũng càng vì sợ hãi. Một cái người chết đón dâu, làm cho bọn họ tiếc khách, kia ý nghĩa cái gì, không cần suy nghĩ cẩn thận cũng biết tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Đặc biệt là một nửa tiên muốn vì kiêm ra cưới phu quân tới, hôn khế chính là bùa đòi mạng. Đúng là bán tiên chân chính muốn làm đi. Thấy mặt khúc trực không động tính, tô linh tiểu cũng chỉ là an tĩnh mà nhìn. Bán tiên chuẩn bị trận này toàn thể đón dâu nghi thức. Tự nhiên cũng cho chính mình nữ nhi chuẩn bị phu quân Không bao lâu, đồng dạng ăn mặc vui mừng lễ phục sáu cái tư sắc bất đồng nam tử Bị con rối linh sư mang theo ra tới Nhưng mà, đương tô linh tiểu thấy rõ những cái đó nam tử dung mạo sau Tức thì thay đổi mặt Thật đúng là đủ xảo Mặc viêm nam ý có điều chỉ mà mở miệng Quay đầu lại nhìn về phía tô linh tiểu Lại thấy nàng hai tròng mắt mở mịt hơi nước Biểu tình đợi vô pháp che giấu kích động kia kỳ ẩn linh bên kia Từ dưới sơn đến bây giờ cũng bất quá mấy ngày không thấy, muốn thật liên tiếp, ở trên núi khi cần gì phải trang không thèm để ý, cùng nhau xuống núi hắn chẳng lẽ còn sẽ không cho phép. Mặc viêm nam mắt vượng hơi hơi nhíu lại, môi tuyến đi theo căng thẳng, nhưng trung quy vẫn là không có lại cái gì. Nhất định phải ngăn cản bán tiên. Tô Linh tiểu chua sót mũi, nắm chặt nắm tay. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, ở nhìn thấy kỳ ẩn Linh phía trước như là tránh ở bọn họ phía sau khiếp đám yêu, lúc này hoàn toàn thay đổi thái độ tựa như một con dương nhanh múa lướt thú, phảng phất hai động một chút kỳ ẩn ninh, nàng liền sẽ xông lên đi liều mạng. Ân. Mặc Khúc trực lên tiếng sau trầm rãi tiếp tục nói, bán tiên vì nhiều người như vậy lập khế ước, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, cũng chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Hảo, hết thể nghe đại sư phụ. Tô Linh tiểu gật gật đầu, nàng hiện tại tu vi thấp kém, còn phải dựa vào sư phụ. Mặc Viêm Nam dùng cái mũi ra một hơi, cũng mang theo coi rẻ lặng yên liếc xéo Tô Linh tiểu liếc mắt một cái. Từ đại sư Minh xuất hiện, nàng Tuệ Hồ vẫn luôn ở đại sư phụ trường, đại sư phụ đoàn. Tô Linh Tiều nhìn kỳ Ẩn Ninh bên kia trong lòng nôn nóng, bán tiên chọn lựa xuất sắc nam tử cho nàng nữ nhi kết thân, mà bán tiên ánh mắt cũng cực hảo. Kia sáu cái nam tử, trong đó một cái là kỳ Ẩn Ninh, một cái khác còn lại là nàng ca. Đời trước Kaka chết thảm ở chính mình trước mặt, ở nuốt xuống cuối cùng một ngụm khi cũng muốn che chở nàng. Hiện giờ Kaka lại sống sờ sờ ở nàng trước mặt, nàng trong lòng cực vui mừng lại cực đau lòng. Kaka không nên chết. đã có lại đến một lần cơ hội, này một đời, nàng vô luận như thế nào đều phải hộ Kaka chu toàn. lấy hồn vì khế, vì phách vì ước, tân nhân tại đây lập khế ước thê phu, nghi thức bắt đầu. Bán tiên giơ tay gian, tô linh tiểu phát hiện bọn họ dưới chân xuất hiện Huỳnh quang, điểm điểm Huỳnh quang hội tụ thành một giấy khế thư, khế thư chỉ có ít ỏi mấy chữ. Trung thê thủ tiết, cả đời không rời. Nếu vi này ước, hồn phi phách tán, là cái nào đáng chết nữ nhân sáng tạo loại này chú thuật. Mạc viêm nam trầm khuôn mặt, trực tiếp phất tay đem khế thư cấp đánh tan, bởi vậy cũng khiến cho bán tiên chú ý. Lạnh lùng cười sau, mặc viêm nam chào phung nói, liền tính là người nữ nhi, dựa vào cái gì muốn dựa theo ngươi sở hy vọng tồn tại, có bản lĩnh đem chính mình nữ nhi bức tử, như thế nào liền không bản lĩnh đối mặt. Câm miệng, bán tiên phẫn nộ, quanh thân cuốn lên một trận quần phong, đỏ tươi quần áo ở trong gió bay phất phối. Nhưng mặc viêm nam hiển nhiên không có nghe lời ý tứ, chào phúng cười cười sau tiếp tục nói. Ngươi cho rằng nhẹ tiện nam tử là có thể làm chính mình hảo qua điểm, các ngươi này đó nữ nhân chính là như vậy buồn cười. mươi 55 ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Tô Linh Tiểu chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt viêm nam. Nhị sư phụ lời này. tất diện. Đương nhiên, cùng nàng giống nhau trong lòng không thoải mái còn có mặt khác nữ tử, chung quanh nữ tử ánh mắt khác nhau mà nhìn về phía nhà nàng nhị sư phụ. Tô Linh Tiểu nghĩ thầm, nếu không phải hiện tại các ngươi này đó nữ nhân sợ hai bán tiên không dám lên tiếng. Tướng Mạo thường thường nhị sư phụ chỉ sợ có thể bị nước miếng chết đuối. Quả nhiên, liền có nữ tử thanh nói thầm, đây là ai ra công tử, ra loại này lời nói nên sẽ không bởi vì chính mình loại này tư xác, gà không ra mà tâm sinh oán niệm đi. Chính là, một phen tuổi gà không ra lại muốn trách nữ nhân, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Hơn nữa vụng về lợi hại, chọc giận cái kia điên nữ nhân, chúng ta đều chết chắc rồi. Nhân lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy. Vừa rồi cùng bọn họ lời nói nữ tử liền thanh nhắc nhở Tô Linh Kiều nói, nương tử, ngươi nhưng thật ra khuyên nhủ vị công tử này, tóm lại phải gả, cần gì phải cùng chính mình tánh mạng không qua được. Ta xem ngươi nương tử lớn lên xinh đẹp, gả cho ngươi căn bản không lỗ, lại không muốn chính là không biết tốt xấu. Tô Linh Kiều, ách từ những cái đó nhỏ vụn nói thầm tiếng vang lên khi, nàng liền trang điếp, lúc này bị điểm danh, cái này muốn tránh cũng trốn không được. Nàng không cần xem liền biết nhà nàng nhị sư phụ mặt có bao nhiêu hắc, Ánh mắt có bao nhiêu khủng bố. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, đây là ta nhị sư phụ. Nhưng mà, thân là nữ tử nhận nam tử vì sư phụ, đối với các nàng nữ tử tới là một loại sỉ nhục, cho nên không đợi Tô Linh Tiểu giải thích xong, đã bị nàng kia đánh gãy. Sư phụ không phải nam nhân sao, lập khế ước chính là thê phu, còn không được nghe thê chủ, khẩu suất của ngôn nam nhân đều là bị quán ra tới. Tính, đề tài bay lên đến nam nữ tôn ti phía trên, đã không có gì hảo, nhiều cũng chỉ sẽ nhiều sai. Tô Linh Tiểu cũng không tính toán tranh cãi nữa luận. Thấy nàng kia còn tưởng lại, Tô Linh Tiểu liền nhắc nhở nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng. Nhiều sẽ xui xẻo, nàng cũng sẽ đi theo tao đương. A, mặc viêm nam giận cực phản cười, khoe miệng ngầm cười, ánh mắt âm chắc chắc mà liếc về phía kia còn tưởng lời nói nữ tử. Tô Linh Tiểu đau đầu, theo lý không nên quản sư phụ sự tình, nhưng hiện tại bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm, nàng đành phải thanh nhắc nhở nói, nhị sư phụ, ngài không cần cùng các nàng so đo vẫn là trước đối phó bán tiền quan trọng. vị sư tưởng như thế nào, ngươi có cái gì tư cách lời nói? Lửa giận lan tràn thực mau, thế cho nên tô linh tiểu một lời nói, mặc viêm nam giận chó đánh mèo lời nói liền buột miệng thoát ra. tô linh tiểu ánh mắt một đốn, lẳng lặng liễm hạ mi mắt không hề lời nói. mặc khúc trực tầm mắt từ tô linh tiểu trên người thu hồi, chuyển mắt nhìn về phía mặc viêm nam nhị sư đệ chính sự quan trọng. mặc viêm nam quần áo hạ tay quân khúc mà nắm, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ánh mắt ở người vô pháp phát hiện hạ nhìn tô linh tiểu vài lần. Bất quá nàng một câu, tính tình nhưng thật ra không. Cũng không kịp nghĩ nhiều, bán tiên đã đến gần rồi bọn họ. Ngươi là ai, là làm sao mà biết được. Có thể đoán được ngươi là bán tiên, tin tưởng không chỉ là chúng ta mấy cái, chúng ta chỉ là không đoán được chính là đường đường bán tiên, sẽ lưu lạc đến bị ma linh kiếm kiếm hồn bám vào người. Mặc viêm nam bối tay mà đứng, khoe miệng như cũng là kia mặt như có như không chào phúng. Bán tiên lúc này cũng phát hiện, Mặc viêm nam cùng mặc khúc trực cùng mặt khác nam tử bất đồng, bọn họ trong mắt không có những người khác như vậy sợ hãi. Phát hiện manh mối lúc sau, bán tiên nhắm mắt lại cảm ứng. Cảm ứng qua đi, bán tiên nhữ mày sau cười, nguyên lai các ngươi ẩn tàng rồi linh lực. chương 56 còn nhỏ thực. Nhanh như vậy bị xuyên qua, mặc viêm nam cùng mặc khúc trực lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bán tiên lúc này cũng không đội, không hề giống vừa rồi như vậy giận không thể át. Nam tử chi thân có thể có các ngươi như vậy tu vi đúng là hiếm thấy, hơn nữa Ánh mắt đánh giá mặc khúc trực, bán tiên lộ ra vừa lòng biểu tình, nguyên tưởng rằng ta cấp kiêm ra tuyển kia mấy cái phù quân là tốt nhất, không nghĩ tới còn có càng tốt. Đây là coi trọng nhà nàng đại sư phụ, bị hoàn toàn xem nhẹ tô linh Tiểu ở trong lòng đầu ám bụng. Xin lỗi, ta đã có thê chủ người được chọn, bán tiên ý tốt chỉ có thể cô phụ. Mặc khúc trực chắp tay xin miễn, phải không? Thì tính sao? Bán tiên lây dính ma khí con người hơi hơi một mang tâm mắt lúc này mới nhìn về phía mặc khúc trực bên người tô linh tiểu biểu tình tự nhiên toát ra một tia khinh thường còn thực bảo hộ không được ngươi mặc khúc trực khỏe miệng gợi lên một mặt nhạt nhẽo độ cùng khẩu khí nhàn nhạt mà trả lời không nổi tô linh tiểu kẹp ở bên trong thân cao thượng trinh lệch, làm nàng giống cái hải tử yêu cầu ngẩng đầu xem bọn họ bán tiên cảm ứng đến nàng tu vi tự nhiên cũng không có đem nàng để vào mắt từ nhìn thấy mặc khúc trực thời khắc đó khi khởi bán tiên hạ quyết tâm mặc khúc trực là tốt nhất người được chọn tự nhiên cũng sẽ không dừng tay. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải làm ngươi không có thể chủ người được chọn." Bán Tiên ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, hướng tới Tô Linh tiểu liền vươn tay. Tô Linh tiểu một cái thấp người nhanh nhẹn mà tránh thoát Bán Tiên bắt, muốn đặt nàng tử địa. "Mơ tưởng? Như thế, thất lễ." Mà Khúc Trực xem Tô Linh tiểu hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau, liền tiếp được Bán Tiên kế tiếp công kích, vô số dây đằng như xúc tua đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bộ phận hình thành phong ngự. Một bộ phận tác hướng bán tiên khởi sướng công kích Không bao lâu đại thủ căn liền đem bán tiên chói buộc lên Nhưng không chờ tới kịp cao hứng Bán tiên liền tránh thoát mà ra Mặc viêm nam nhăn nhăn mày, Trong mắt hiện lên lo lắng Vốn định chọc giận bán tiên Ở nàng phẫn nộ dưới công nàng chưa chuẩn bị Không nghĩ tới bán tiên nhìn đến đại sư Minh Cái gãy Tử Thanh Tỉnh Xem ra trận này ác chiến đã là không thể tránh được Một bên đi Đem tô linh tiểu tún đến một bên sau Ở chi viện mặc khúc trước, trước. Mạc Viêm Nam không yên tâm mà lại công đạo nàng một câu, không được chạy loạn, họ Kỷ không chết được. Tình huống nguy cấp, Mạc Viêm Nam song không đợi Tô Linh tiểu trả lời, cả người mạo hỏa xoay người, nhẹ điểm mũi chân bay đi mà khúc Trực bên kia. Tức khắc, hạ cám đêm, bị ánh lửa thắp sáng. Tô Linh tiểu ngước mắt nhìn cùng bán tiên giao chiến Mạc Khúc Trực cùng Mạc Viêm Nam, phát hiện tình huống hiện tại thập phần không lạc quan. Gần nhất, bán tiên bị kiếm linh bám vào người, từng mất đi tu vi được đến bổ khuyết, thực lực tăng nhiều. Thứ hai Nơi này hội tụ không ít nam nữ, đại sư phụ cùng nhị sư phụ nhiều ít sẽ bận tâm đến, không muốn tạo thành không cần thiết thương vong, ở công kích bán tiên thời điểm cũng tương đối bó tay bó chân. Như vậy đi xuống tốt nhất kết quả là lưỡng bại câu thương, nhất hư kết quả nàng không muốn tưởng. Trong lòng mặc niệm một câu xin lỗi nhị sư phụ, tô linh tiểu xuyên qua đám người, tránh đi con rối linh sư nhóm chú ý, đi tới ma linh kiếm bên cạnh cự thạch biên. Ma linh kiếm một nửa thân kiếm lộ ở bên ngoài, một nửa cắm ở cự thạch trung. Giống như cư cao nhìn xuống chúng tha cường giả. Trong lòng tuy rằng sốt ruột ca ca cùng kỳ ẩn ninh, nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi động thủ cứu người, nàng liền sẽ bị vây công, đến lúc đó chẳng những thoát không được thân, còn khả năng trở thành trói buộc. Cho nên, tô linh tiểu cuối cùng vẫn là lựa chọn bò lên trên cự thạch trước lấy kiếm. Ma linh kiếm cả người mạo ma khí, có nàng quen thuộc cảm giác, lại có một tia xa lạ cảm giác. Nhưng, vô luận như thế nào, nàng đều đến rút kiếm. Làm kiếm Linh rời đi bán tiên trở lại Ma Linh kiếm. chương 57 ta không quan trọng. Nắm lấy chuôi kiếm nháy mắt, Ma Linh kiếm phát ra hàn quang, tại đây đồng thời bắn ra một cổ lực lượng cường đại. Liên ở cái kia nháy mắt, Tô Linh tiểu trong phút chốc đã bị văng ra ngã vào lâm thượng. Đứng lên sau, chỉ cảm thấy đan điền hơi thở quay cuồng, tiết hồ một ngọn, Tô Linh tiểu một búng máu phun tới. Vô chi nhi, Ma Linh kiếm là ngươi có thể lấy sao? Bán tiên nghe được động tính. Ở cùng mặc khúc trực cùng mặc viêm nam giao chiến hết sức nhìn lại đây, nhìn đến tô linh tiểu không biết sống chết mà ở rút kiếm, khỏe miệng lộ ra trào phúng. Ma linh kiếm đã co kiếm linh, có không người có thể khống chế lực lượng, chính là nàng cũng vô pháp rút ra ma linh kiếm vì chính mình sử dụng, nhưng huống chi là một cái sơ cấp cùng bậc linh sư. Tô linh tiểu, người đang làm gì? Có thể hay không lại bổ điểm? Mặc viêm nam vừa quay đầu lại liền nhìn đến tô linh tiểu giống một con tàn phá con bướm bay xuống trên mặt đất, một cổ lửa giận xuất hiện ở lồng ngực cũng trực tiếp thiêu thượng não, làm nàng không cần chạy loạn, nàng khét ngược, trực tiếp chạy đến đi rút kiếm. nhị sư phụ, ta không quan trọng. tô linh tiểu phun rất trong miệng còn sót lại huyết sau, ngửa đầu đối mặt viêm nam cười cười, ta có thể làm được. liên tính ma linh kiếm đã không phải lúc trước ma linh kiếm, liên tính ma linh kiếm thượng ma khí cùng sát khí có thể đem nàng xé rách. liên tính muốn ma linh kiếm nhận chủ hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng này đó đều không phải nàng từ bỏ lý do, chỉ cần còn có một tia hy vọng. Nàng liền phải đi làm. Khi đó, nàng vì tăng cường thực lực của chính mình mà cướp lấy ma Linh Kiếm. Hiện giờ, thực lực đã không để bụng. Nàng phải làm chính là, vì đã từng khuyết điểm làm ra đền bộ. Kaka cùng nàng các sư phụ, bọn họ đều đáng giá. Người phát cái gì điên? Thấy tô Linh tiểu còn muốn lại nếm thử, Mạc Viêm Nam tức giận mắng một câu. Mạc Viêm Nam trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, cũng không kịp bận tâm mà khúc trực một người có thể hay không ngăn cản trụ bản tiên không cần nghĩ ngợi mà liền phi thân hướng tô linh tiểu bên kia mà đi nhưng tô linh tiểu căn bản là không có dừng tay ý tứ hỗn đản mặc viêm nam trong lòng lại thầm mắng một câu sau lớn tiếng quát lớn nói tô linh tiểu ngươi cho ta dừng tay lần này ta muốn làm hảo cho nên ta nguyện ý trả giá đại giới tô linh tiểu thấp giọng ở nhị sư phụ ngăn cản chính mình phía trước một lần nữa cầm ma linh kiếm ma linh kiếm đồng dạng bài xích nàng phát ra phản kháng làm mà cũng đi theo rung động đồng dạng Lần này nàng cũng không có hảo quá một chút. Nhưng lần này nàng không có buông tay, một đống máu phun ở ma linh kiếm thượng sau hét lớn. Ma linh kiếm, ngươi cho ta thành thật nghe. Ma linh kiếm cực chấn. Tô linh tiểu không cho rằng vì nhiên, ngược lại túi người tới gần ma linh kiếm nói, nhận ta là chủ, ta mang ngươi đi chỉ phao tắm, ta muốn chết, ngươi liền tính hạ vô địch, cũng không ai hiểu ngươi. Mặc viêm nam bị từ ma linh kiếm kinh sợ ra ma khí chấn đến lui về phía sau vài bước mới đứng lại con tưởng tiến lên cánh tay lại bị Mạc Khúc Trực kéo lại. Nếu nàng khăng khăng mà làm, khiến cho nàng đi thôi. Chính là, Mạc Viêm Nam quay đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Mạc Khúc Trực, lại chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn tô linh tiểu. Đại sư huynh tâm tư khó đoán, hiện tại như vậy có phải hay không còn có cái gì không biết. Vì thế, Mạc Viêm Nam liền hỏi dò, này ma linh kiếm nàng thật có thể bắt được. Khó. Mạc Khúc Trực mở miệng. Mạc Viêm Nam hít sâu một hơi, nếu Đại sư huynh khó sự tình. Đó chính là hy vọng xa vời Hoặc là, căn bản là không có khả năng. Mặc viêm nam mày càng túc càng chặt, như vậy nhìn cũng không phải biện pháp. Ta đi trước nhìn xem. Cùng mặc khúc trực một tiếng sau, mặc viêm nam nhẹ điểm mũi chân bay lên cự thạch. Trước 58 rất tưởng nghiệm các ngươi Nếu nàng đã tự tìm từ lộ, cũng không cần phải ta lại động thủ. Bán tiên thu tay, nàng mục tiêu vốn chính là vì diệt trừ chướng ngại, mà hiện tại đã là không cần nàng động thủ. Trải qua vừa rồi giao thủ. Bán tiên càng cảm thấy đến mặc khúc trực mới là chọn người thích hợp, nơi này bất luận kẻ nào trốn không thoát tây phụ Trấn. người nếu là đáp ứng gả cho kim ra, ta có thể thả ngươi sư đệ. Mặc khúc trực không có phản ứng, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở cự thạch phía trên. Bán tiên cũng không nổi, khỏe môi mang theo năm chắc thắng lợi cười, thông thả mà tới gần mặc khúc trực. Nhưng mà, mặc khúc trực chấm hắc đột nhiên một mạt ánh sáng, quay đầu nhìn về phía bán tiên khi khỏe miệng đã có ý cười. Nếu, bán tiên ngươi thua đâu Tuyệt không có khả năng này. Không phải nàng tự phụ, mà là đây là sự thật. Chỉ cần nàng có ma linh kiếm nơi tay, liền tính nơi này người toàn bộ liên thủ, đều không phải là nàng đối thủ. Mặc khúc trực cười cười, trong tay xuất hiện một đạo linh phủ. Người cho rằng như vậy có thể đem kiếm linh từ ta trên người bước ra. Bán tiên vừa thấy đến mặc khúc trực lòng bàn tay hiện lên linh phủ, liền biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng cũng không để ý. Bởi vì kẻ hèn linh phủ căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Ta cũng cảm thấy không thể. Nhưng là, ma khúc trực thúc dục linh phù, hát như mực quen con ngươi lộ ra ánh sao, ta chỉ là trợ giúp một tay. Dứt lời, một đạo kim quang hiện ra, ma khí ở trên người nàng tán loạn. Bán tiên có thể cảm giác được bám vào người ở trên người nàng ma linh kiếm kiếm linh xuất hiện dị động. Nó tưởng rời đi. Kiếm linh, ngươi không chuẩn rời đi, đừng quên chúng ta chi ra nước định. Bán tiên một bên không chế được ma khí, một bên kiểm chế kiếm linh không được nó rời đi. ma khúc trực nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hắn mũi chân rơi xuống thổ địa tức thì mọc ra dây đằng, một đường từ bán tiên chân quấn lên tay nàng. Cường lưu lưu không được, bán tiên ngài nên minh bạch. Không. Dây đằng làm bán tiên không thể động đậy, bán tiên đành phải phân thần đi tránh thoát dây đằng. Này một phân thần, một cụt như hắc long hắc khí từ nàng sau lưng chui ra. Tô Linh tiểu ngó thấy kiếm Linh đã từ bán tiên trên người rời đi, liền cắn răng dùng hết sở hữu lực lượng đem ma Linh kiếm rút ra tới. Cũng đúng lúc này, kiếm Linh tới nàng bên này kiếm linh. Trở lại ma Linh kiếm đi. Tô Linh tiểu chịu đựng đan điền xé rách đau đớn mở miệng. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước, chỉ cần kiếm Linh trở lại ma Linh kiếm. Ma Linh kiếm hoàn chỉnh, nàng liền có thể cùng ma Linh kiếm lập khế ước. Lúc này, quay chung quanh nàng ma khi đã không có công kích tính, nàng cũng có tự tin ma Linh kiếm là nguyện ý. Mặc viêm nam thấy thế dừng bước chân, tuy chỉ có vài bước xa, lại không dám lại gần một bước. Hô hô! Ma khi đoàn đột nhiên phát ra thanh âm. ân. Đây là kiếm linh thanh âm. Tô linh tiểu mắt lộ ra nghi vấn, đang lúc muốn hỏi một câu, màu đen ma khí đoàn có động tĩnh. ở nàng quanh thân tha một vòng sau, đột nhiên triều nàng mãnh liệt mà đến. Không xong. Mặc viêm nam túc khẩn mày. Kiếm linh căn bản là không phải trở lại ma linh kiếm, mà là bám vào người. bị bám vào người người, nhẹ thì mất đi tâm trí, nặng thì bất kham gánh nặng, trực tiếp trở thành kiếm linh con rối. Không còn kịp rồi, vẫn là trước từ từ. Mặc viêm nam tính toán tiến lên ngăn cản. Lại trước bị Mặc Khúc Trực ngăn trở. Hắn cũng lúc này mới phát hiện, đại sư huynh không biết khi nào cũng ở cự thạch phía trên. Trong lòng biết hiện tại lấy không làm nên chuyện gì, Mặc Viêm Nam đành phải thu hồi bước chân. Nung liệt hắc khí biến mất ở Tô Linh tiểu quanh thân sau, Tô Linh tiểu liền chậm rãi mở mắt. Như cũng là hắc bạch phân minh trong mắt, chẳng qua lúc này tràn ngập lệ khí. Nhìn thấy Mặc Viêm Nam cùng Mặc Khúc Trực chính nhìn chính mình, Tô Linh tiểu khỏe miệng gợi lên một mặt phóng túng độ cung, "Sư phụ, ta chính là rất tưởng niệm các ngươi." Trước 59 ta là ai? Ma vật nhập thân, có thể vô hạn phóng đại nhân thân thượng ác niệm, từ làm này hành ác. Nhưng, nàng nói gì vậy? Tính, này không phải trọng điểm. Mặc viêm nam giữa mày khẩn linh, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, tô linh tiểu đã hoàn toàn bị kiếm linh bám vào người. Người tốt nhất thanh tình điểm, nếu không không cần chờ bao nhiêu thời gian, người tâm trí liền sẽ bị cắn rứt. Không xác định tô linh tiểu hiện tại ở vào gì đó trạng thái, mặc viêm nam chỉ là nhắc nhở nàng. Nếu là bảo trì không được tâm trí, nàng thực mau cũng sẽ biến thành kiếm linh quang rối. Nhưng mà, tô linh tiểu lại cười đến càng thêm bờ bãi. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ma linh kiếm thân kiếm, cảm thụ được quen thuộc cảm giác, tô linh tiểu đem kiếm chỉ hướng về phía mặc viêm nam. Mặc viêm nam nheo lại đôi mắt, đồng tử cũng đi theo co rụt lại. Thật đúng là đủ hỗn đản. nhập ma chuyện thứ nhất, cư nhiên là muốn thí sư. Ta luôn là phân không rõ, nhị sư phụ ngài là ở lo lắng ta, vẫn là khinh thường ta. Nhìn cư cao kiêu ngạo. Lại mang theo tà khí Tô Linh tiểu Mạc Viêm Nam cảm thấy tay phát ngứa tưởng sách lên tới làm nàng thấy rõ ràng chính mình ở cùng ai lời nói, làm nàng biết cái gì là tôn sư trọng đạo, cùng sư phụ lời nói hẳn là thái độ như thế nào. Nhưng Tô Linh tiểu thực mau liền thu hồi kiếm. Ta biết nhị sư phụ ngài lại muốn đánh ta, đảo không phải ta không muốn bị ngài đánh, chỉ là hiện tại không phải thời điểm. Mạc Viêm Nam khỏe mắt run lên một chút. Được đến ma Linh Kiếm bất quá là nhất thời đắc ý, lại không biết chính mình nguy ở sớm tối, buồn có thể. Trong lòng mắng rất nhiều lần buồn, Mạc Viêm Nam trầm giọng nói, ngươi không sai biệt lắm là được, mặt khác sự tình giao cho ta cùng ngươi đại sư phụ. Nghe vậy, Tô Linh tiểu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bán Tiên, khỏe miệng ý cười lúc này đã nhiễm trào phúng. Loại sự tình này liền không cần làm phiền sư phụ các ngươi. Bãi, Tô Linh tiểu nắm chặt Ma Linh kiếm, một cái phi thân liền biến mất ở Mạc Viêm Nam cùng Mạc Khúc trước, trước mặt. Đáng chết, liền như vậy muốn chết sao? Mạc Viêm Nam chửi nhỏ. Khả nhân đã biến mất ở trước mặt hắn. Mặc viêm nam đành phải đuổi theo qua đi. Mặc khúc trực sắc mặt ngưng trọng, không tiếng động phát ra một tiếng thở dài khí sau cũng theo qua đi. Ngươi là ai, vì cái gì còn chưa có chết? Bán tiên nhìn từ trên xuống dưới cả người mạo mà khí tô linh tiểu, Nguyên tưởng rằng tô linh tiểu không có khả năng làm được, nhưng nàng thật sự rút ra ma linh kiếm. Nhưng dù vậy, bằng nàng như vậy thấp kém tu vi, bị kiếm linh bám vào người, nhất hẳn là phát sinh chính là nổ tan xác mà chết, không phải sao? a, ta là ai? Tô Linh Tiểu cười lạnh sau thật đúng là nỗ lực nghĩ nghĩ, ta, là, lúc này trong đầu ký ức hỗn loạn, nàng là tu tiên giới tôn giả, giết người như ma ma đầu, là một quốc gia chi chủ nữ đế, không, không đúng, lúc này, mặc viêm nam cùng mặc khúc trực cũng đi theo tới rồi, Tô Linh Tiểu đầu hóc đột nhiên liền thanh tỉnh chút, cũng nghĩ đến chính mình là ai, liền chính mình là ai cũng không biết, không, ta biết, trên mặt đống dưng nở rộ sán lạ cười, Tô Linh Kiều nhìn mặc viêm nam cùng mặc khúc trực ánh mắt kiên định địa đạo, ta là các sư phụ đồ đệ, hảo đồ đệ. Mặc viêm nam khỏe miệng khó có thể ước chế mà run rẩy một chút, cũng không biết nàng nào có mặt còn cường điệu chính mình là hảo đồ đệ. Xem ra thật đúng là chính là điên rồi lợi hại. Bán tiên ánh mắt ở bọn họ chi gian qua lại nhìn vài lần. Thầy trò, nàng như thế nào cảm thấy không giống. Thấy hỏi không ra cái gì tới, bán tiên cũng không tính toán lại quản Tô Linh tiểu vì cái gì không chết, liền uy hiếp nói. Ta mặc kệ các ngươi có phải hay không thầy trò, cũng mặc kệ ngươi có hay không được đến ma linh kiếm, nay ai cũng mơ tưởng phá hư trận này hôn sự. Chương 60 chỉ cần sư phụ vui vẻ. Thì sự, Tô Linh tiểu ánh mắt không chút để ý mà quét một vòng xuyên vui mừng đám người, ở nhìn đến mặc viêm nam cùng mặc khúc trực ăn mặc tân lang phục sức hy, hơi hơi chọn một chút đôi mắt. Nàng các sư phụ quả thật là nam tử trung nhân tài kết xuất, chỉ là ăn mặc bình thường hỷ phục, cũng là tân lang trung nhất thấy được. Túi đầu nhìn đến chính mình cũng ăn mặc màu đỏ hỷ phục, Tô Linh Tiểu mới nhớ tới, chính mình như thế nào đi vào nơi này. Ngươi muốn làm gì ta không có hứng thú, nhưng ta nhớ rõ. Lời nói một đốn, Tô Linh Tiểu khỏe miệng lộ ra phong túng âm chầm cười, ta nhớ rõ ngươi tưởng cưới ta đại sư phụ, đúng không? Không phải ta cưới. Bán tiên tưởng giải thích, lại cảm thấy không cần phải cùng Tô Linh Tiểu giải thích, cũng liền không có đi xuống. Nhưng không tưởng chính là, lời này bị Tô Linh Tiểu thực tự nhiên mà tiếp đi xuống, ân Ngươi không xứng, ngươi nữ nhi cũng không xứng. Đừng tưởng rằng bắt được ma linh kiếm liền có thể như thế cuồng vọng, ta. Nếu đây là cuồng vọng, ngươi là đó là đi. Tô linh tiểu không cho là đúng mà tiếp tục mở miệng nói, bán tiên, ngươi thực lực giảm đi, xác định muốn đưa chết nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bán tiên sớm đã không phải quá khứ bán tiên, trong ngực thượng hậu đại lúc sau liền chú định vô pháp lại là bán tiên. Lúc trước cũng là có kiếm linh bám vào người ở bán tiên trên người nàng mới vô địch, ly kiếm linh. Ở nàng xem ra bán tiên bất quá hơi chút có điểm năng lực tu linh sư thôi. Không giống vừa rồi không đem tô linh tiểu để vào mắt, lúc này bán tiên đối tô linh tiểu có kiên kỵ. Tin tưởng ở đây tất cả mọi người đoán không ra kiếm linh mang cho nàng nhiều ít lực lượng, rốt cuộc ma linh kiếm lực lượng là không thể đo lường. Khẩu suất của ngôn. Bán tiên lạnh lùng cười, người cho rằng ma linh kiếm lực lượng là tốt như vậy dùng. Lúc này, mặc viêm nam tiến lên bắt lấy tô linh tiểu cánh tay, bán tiên sở cũng đúng là hắn sở lo lắng lấy nàng hiện tại cái này trạng thái vô cùng có khả năng sẽ bị ma linh kiếm phản phệ. Kêu ai là ai chủ nhân thật đúng là không biết bị bắt lấy cánh tay sau tô linh tiểu liền nghiêng đầu nhìn về phía mặc viêm nam mặc viêm nam vốn định há mồm liền mắng khả đối thượng tô linh tiểu tràn ngập khó hiểu ánh mắt nhìn đến trong con ngươi thanh triệt sau sửng sốt một chút cũng liền đã quên muốn mắng nàng lời nói sao có thể đầy người ma khí cùng sát khí người đôi mắt lại là thanh triệt trong lúc nhất thời mặc viêm nam lộng không rõ tình huống liền nhìn về phía Mạc Khúc Trực. Mạc Khúc Trực hơi hơi gật đầu một cái, ta tới cùng nàng. Có cái gì tốt? Ngay thường chính là qua loa cho xong, huống chi nàng hiện tại thần trí không rõ. Nhưng thấy Mạc Khúc Trực đi tới, Mạc Viêm Nam vẫn là bông lỏng tay ra. Ngươi còn nhận được chúng ta là sư phụ ngươi, đúng không? Tô Linh Tiểu gật gật đầu, ân, đời này đều sẽ không quên. Thực hảo! Mạc Khúc Trực mang theo ôn hòa cười, sờ sờ Tô Linh Tiểu đầu, vì dung tử có phải hay không nên nghe sư phụ. Đình đầu bị chạm đến, Tô Linh tiểu mới đầu là cả người cứng đờ, nhưng cảm nhận được kia lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ sau, nàng liền bản năng, cọ cọ kia tay, cũng dịu ngoan mà mở miệng nói, đúng vậy, chỉ cần sư phụ vui vẻ, ta tự nhiên nghe sư phụ. Mặc khúc trực khen ngợi gật gật đầu, thâm thúy mắt đen hiện ra ý cười. Người hiện tại không thích hợp vận dụng bất luận cái gì ma Linh Kiếm lực lượng, ngoan, nghe vi sư, làm Kiếm Linh trở lại ma Linh Kiếm. Tô Linh tiểu do dự một chút, cuối cùng điểm số lẻ, hảo. Mạc viêm nam nổi ra gà, nơi nào gặp qua đại sư huynh như vậy nói chuyện. Nhưng là, nhìn thấy tô linh tiểu đầu sẽ hạ ý tứ mà đi cọ mặt khúc trực lòng bàn tay, lại như thế nghe lời ngoan ngoãn. Mặc viêm nam nhấp khẩn ngôi, vững vàng mắt vượng gắt gao nhìn chầm chầm tô linh tiểu đầu. Chân chó. chương 61 trái lương tâm chi ngôn vẫn là ít nói. Cảm nhận được mặc viêm nam ánh mắt, tô linh tiểu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Không cần phòng đoán, nàng liền biết nhị sư phụ suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tô linh tiểu hắc bạch phân minh trong mắt hiện lên hắc khí, đột nhiên gia tăng rồi tà khí. mặc viêm nam mặc danh trong lòng căng thẳng, nàng đây là cái gì ánh mắt? mặc viêm nam giữa mày một chút, vừa định mở miệng mặc khúc trực cũng nhìn lại đây, trong mắt rõ ràng là không cần hắn mở miệng ý tứ. cũng biết nàng cảm xúc phi thường không ổn định, mặc viêm nam trầm khuôn mặt không có lên tiếng. thì ra là thế, bán tiên đột nhiên cười, ánh mắt trước lượng mà nhìn tô linh tiểu. Vừa rồi nàng lo lắng Tô Linh tiểu sẽ cùng nàng Ngọc Nát đá tan, hiện tại xem ra, đồ đệ mới là đột phá khẩu. Mạc Khúc trực sắc mặt hơi trầm xuống, tiếng nói trầm thấp vài phần, ta có thể lý giải ngài trong lòng không cam lòng, nhưng thân là bán tiên ngài, chẳng lẽ quên mảnh sơ vì cái gì mà làm ra hy sinh sao? Hiện giờ ngài sợ làm này hết thảy, cùng ngài sơ tâm có phải hay không kém kha xa. Bán tiên nắm chặt quyền, giữ tận mặt ở phẫn nộ dưới trở nên càng đáng sợ. Câm mồm, đừng tưởng rằng thu nữ đủ là có thể dùng loại này ngựa khí cùng ta lời nói. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngài, phàm là có nhân quả báo ứng, bán tiên ngài hành ác, tất có hậu quả xấu. Nhân quả báo ứng. Ha ha. Bán tiên ngưỡng phát ra điên cuồng cười, không còn có so cái này pháp càng làm cho nàng cảm thấy châm trọng. Bọn họ nếu biết chuyện của nàng, nên biết nàng ẩn cư ở vĩnh mạnh sơn tu hành, buồn có thể không hỏi thế sự, không cần để ý tới những cái đó có sở cầu người, nhưng khi đó nàng mềm lòng, có cầu với nàng người, nàng vươn viện thủ. Khi đó, ở bán tiên miếu thắp hương thành bái người núi liền không dứt, bọn họ đều nàng là đại thiện nhân, là thần tiên sống. Nhưng mà, buồn cười chính là, đương nàng không hề ra tay tương trợ sau, những người đó liền nàng không linh nghiệm, bất quá là vì lừa tiền nhang đèn, trao phúng, hoa hắn giận, chửi rủa, nàng ở nơi tối tâm đều nghe được. Nếu không phải bởi vì như thế, nàng cũng sẽ không bởi vì cô đơn muốn có bạn, cũng sẽ không rơi vào nam nhân kia sớm đã bệnh tốt bây dập. Nếu thế nào cũng phải nhân quả báo ứng. Như vậy thiện tâm chính là hậu quả xấu bắt đầu, đã có hậu quả xấu cần gì phải sợ có hậu quả xấu. Bán tiên thu hồi cười sau, châm chọc mà nhìn về phía vì mạng sống mà mặc vào hỷ phục nam nữ, không phải yêu cầu nhân duyên sao. Ta đây nay liền thành toàn các ngươi mọi người. Bán tiên, ngài làm sao khổ tiếp tục chấp mê bất ngộ. Dòng dài, ngươi bất quá là cái ti tiện nam nhân, có vài giờ tu vi còn tưởng rằng chính mình là cái đồ vật. Ti tiện nam nhân. Đồ vật. Nghe được bán tiên như thế đối mặc khúc trực lời nói, Tô Linh Tiểu đem tầm mắt từ mặc viêm nam trên người thu trở về, sau đó ánh mắt âm u mà nhìn về phía bán tiên. Lòng bàn tay một mở ra, Bung Ma Linh kiếm một lần nữa về tới tay nàng trịnh. Dám can đảm đối ta sư bất kính. Tô Linh Tiểu lộ ra lạnh lẽo cười gần từng chữ một mà mở miệng, tìm, chết. Đại sư Minh, ngăn lại nàng. Mặc viêm nam hô. Nhưng lúc này mặc khúc trực bên người người đã không thấy. Đáng giận, Mặc viêm nam thầm mắng một câu. Vừa rồi nàng ở cùng hắn đối diện, hắn có thấy được Tô Linh tiểu ánh mắt biến hóa. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là nàng dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, chỉ vì bán tiên trong lời nói vũ nhục đại sư huynh, Đều là sư phụ, nàng vừa rồi như vậy trường chính mình, lại không dung người khác vũ nhục đại sư huynh nửa câu. Phi thân đến mặc khúc trực bên người sau, mặc viêm nam phiền muộn mở miệng, ta xem nhất tìm chết chính là nàng chính mình, còn quản cái gì quản Nhị sư đệ, trái lương tâm chi ngôn vẫn là thiếu. Mặc khúc trực có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua mặc viêm năm sau, liền phi thân rời đi cự thạch. Chương 62 Tiểu Kiều Nhi có nguy hiểm. Ta, hiện tại tình huống như thế nào? Vội vàng tới rồi Mạnh Ngân quân nhìn đến khắp nơi chạy trốn nam nữ thở dài. Một cái không tâm còn kém điểm bị kiếm khí cấp sơn, ở chật vật mà tránh thoát sau, nhìn về phía giữa không trung đang ở giao thủ hai nữ tử. tập trung nhìn vào lúc sau, Mạnh Ngân quân mở to hai mắt nhìn. Kia không phải tiểu Nhi sao? Này! không khỏi cũng quá lợi hại đi mạnh ngân quân liên tục kinh ngạc cảm thán sau lập tức đã nhận ra không đúng tiểu nhi trên người mãnh liệt rõ ràng là ma khí trên tay nàng cầm kiếm ma linh kiếm nàng chỉ là lạc đường muộn trong chốc lát này đều phát sinh sự tình gì ma linh kiếm vốn chính là chí tả chí hung chi vật mỗi khi tô linh tiểu huy kiếm chặt bỏ liền mãnh liệt ra đại lượng ma khí cùng hung thần kiếm khí trên mặt đất đều là từng đạo vết kiếm vốn là chặn ngang chặt đứt vĩnh mệnh sơn nháy mắt trở nên vỡ nát Mạnh Ngân Quân tùy tay bắt một cái chạy trốn nữ tử, ở nàng ép hỏi dưới mới hiểu biết một ít tình huống. Không xong, Tiểu Nhi có nguy hiểm. Cùng bán tiên giao thủ thời gian càng dài, Tiểu Nhi liền càng dễ dàng ma hóa. Mạnh Ngân Quân nôn nóng mà gãi gãi đầu, không phải nàng không đi lên hỗ trợ, liền nàng điểm này tu vi đi lên chính là tặng người đầu. Đúng rồi. Mạnh Ngân Quân linh quang trận lóe, chế phục ngăn trở nàng con rối linh sư sau, liền tới tới rồi kiêm ra trước mặt. Thực xin lỗi a, chuyện này nhân ngươi dựng lên. Ngươi rủ sao cũng đã chết, coi như giúp đỡ." Bản thân niệm vài câu sau, Mạnh Ngân Quân liền dùng cây quạt để ở kiêm ra trên cổ, nhưng nhìn nhìn cảm thấy cây quạt không đủ có uy hiếp tính, Mạnh Ngân Quân liền vội vàng trên mặt đất muốn tìm thanh kiếm mượn tới dùng, dùng. Nhưng càng là sốt ruột, càng là tìm không thấy, thẳng đến có một phen kiếm đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạnh Ngân Quân hoảng sợ, hít hà một hơi lúc sau phát hiện là có dung cho nàng kiếm. Ngẩng đầu vừa thấy, Mạnh Ngân Quân phát hiện đệ kiếm cho nàng người có điểm quen mắt. Ngươi là Mộ Dung Vân. Mộ Dung Vân điểm số lẻ, nếu không chê, liền dùng ta kiếm đi. Mạnh Ngân quân có chút buồn bực Mộ Dung Vân như thế nào biết nàng yêu cầu kiếm, nàng ở chỗ này làm gì. Nhưng là lúc này cũng không kịp nghĩ lại, Mạnh Ngân quân không trâu bắt chó đi cậy mà đem kiếm đặt tại kiêm ra trên cổ. Bán tiên, ngươi thấy rõ ràng, ngươi nữ nhi kiêm ra liền ở ta trên tay, ngươi nếu là không đầu hàng, ta liền băm nàng, xem ngươi còn cho nàng như thế nào kết thân. Nghe được Mạnh Ngân quân uy hiếp thanh sau. Bán tiên liền nhìn qua đi, này vừa thấy liền thay đổi sắc mặt. Cũng bởi vậy vừa phân tâm khiến cho tô Linh tiểu rảnh rỗi, bị ma Linh kiếm kiếm khí sơn cánh tay. Vung ra kiếm ra, không chuẩn bị thương nàng. Bán tiên né tránh tô Linh tiểu thế công, liền chạy tới mạnh ngân quân bên kia. Tô Linh tiểu muốn truy, bị rốt cuộc có thể tham gia trong đó mặc khúc trực cùng mặc viêm nam ngăn cản xuống dưới. Hảo, đừng đuổi theo, bán tiên bị thương, kế tiếp chúng ta sẽ giải quyết. Mặc khúc trực chấn an mà song song. Liền thử đi lấy Tô Linh tiểu trong tay Ma Linh kiếm, ngươi ma khí nhập thể quá sâu, trước đem Ma Linh kiếm cho ta. Tô Linh tiểu nghe lời mà muốn đem kiếm giao cho Mạc Khúc Trực thời điểm, đột nhiên ngó thấy Mộ Dung Vân, sát khí tức khắc nùng liệt. "Mộ, Dung, Vân, ta muốn giết nàng, không, ta muốn nàng nghiền xương thành cho. Tô Linh tiểu gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân, Ma Linh kiếm nhân nàng cảm xúc dao động mà hàn quang bắn ra bốn phía. Mạc Khúc Trực ngưng tụ lại mi, nhìn thoáng qua Mộ Dung Vân sau, Ở Tô Linh tiểu sắp sửa đi qua đi khi, bắt được cổ tay của nàng. "Thanh Tình Điểm, bên kia còn có ca ca của ngươi, nếu lầm Sơn, liền vô pháp lại để bù." "Ca ca?" Tô Linh tiểu ở hỗn loạn trong trí nhớ mới nhớ tới, ca ca cũng bị bán tiên trộm tới. "Chương 63 ca." "Nếu ngươi muốn cứu ca ca nói, liền nghe vi sư." Vọng tiến mặt khúc trực trong mắt, nhìn đến quen thuộc cấm áp trầm tĩnh, Tô Linh tiểu bị mê hoặc giống nhau Điểm Linh, "Ân, nghe đại sư phụ." Nhưng tuy rằng Tô Linh tiểu gật đầu, Nhưng mặc khúc trực không dám đại ý, liền trực tiếp tiếp tục nắm cổ tay của nàng, lôi kéo nàng chậm rãi đi qua. Mà mặc viêm nam nhìn tô linh tiểu cùng mặc khúc trực bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn. Làm sư phụ, bị buồn đồ đệ làm cho sức đầu mẹ chán, phiền lòng không thôi, cũng là đủ rồi. Bất quá, đại sư huynh nay hành vi nhưng thật ra rất khác thường, không chỉ có hảo tính tình mà cùng tô linh tiểu lời nói, còn nắm tay nàng mang nàng đi. Liên tính minh bạch đó là Đại sư huynh là vì để ngừa Tô Linh Tiểu lại chạy, nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhìn thấy Tô Linh Tiểu cùng Mạc Khúc Trực đã đi xa, Mạc Viêm Nam lúc này mới theo đi lên. Bất quá, nơi đó thực sự có Tô Linh Tiểu ca ca. Đại sư huynh là khi nào tìm được, như thế nào không có thông trí hắn. Ánh mắt rơi xuống những người đó trên người, Mạc Viêm Nam vốn định nhìn xem Tô Linh Tiểu ca ca có phải hay không cùng nàng giống nhau, là cái chú lùn. Mà khi nhìn đến kỳ ẩn linh này lo lắng suốt ruột mà nhìn tô linh tiêu khi, mặc viêm nam hai tròng mắt không tự giác mà mị một chút. Mà bên này mạnh ngân quân bị bán tiên chừng đến thận đến hoảng, nhưng cũng may nàng biện pháp cũng nổi lên tác dụng. Bán tiên ngài không cần cấp, chúng ta có chuyện hảo, khu. Mạnh ngân quân ho khan một tiếng, thanh nhuận giọng nói mới tiếp tục nói, chỉ cần ngài thả nơi này người, ta liền thả ngài nữ nhi, rốt cuộc chúng ta cũng không oan vô thủ, ngài xem thế nào. Khi nào liền ngươi loại này vô danh bọn chuột nhất cũng dám uy hiếp ta. Bán tiên lệnh giọng xong, liền chiều mạnh ngân quân khởi sướng công kích. Không phải đâu. Động thủ liền động thủ, sẽ không sợ sơn chính mình nữ như sao. Không kịp nghĩ nhiều, mạnh ngân quân chỉ cảm thấy một cổ kình phong nên diện mà đến, cái này làm cho vốn là nhân khẩn trương mà tay chân cứng đờ nàng không kịp làm ra phản ứng. Mạnh ngân quân luống cuống tay chân mà vứt bỏ kiếm, nhưng tụ sở hữu linh lực muốn ngăn trở bán tiên này một kích. Nhưng liền ở mạnh ngân quân cảm thấy chính mình song liêu thời điểm, đột nhiên thân mình một nhẹ, thành công tránh đi bán tiền kia một trường. Sống sót sau thai nạn lúc sau, mạnh ngân quân muốn khóc tâm tình đều có, kích động cảm xúc dưới, mạnh ngân quân không thấy rõ người, liền cùng cứu chính mình lúc tạ, đa tạ quý nữ. Ách! Này thân xuyên! Nơi nào là cái gì quý nữ? Ở nàng nhận chi trung nam tử nhu nhược yêu cầu bảo hộ, cho nên nàng không nghĩ tới cứu nàng sẽ là một cái nam tử. a thực xin lỗi a Bất quá thật là cảm ơn. Mạnh Ngân quân thành ý tràn đầy mà xin lỗi lại nói lời cảm tạ, chờ nhìn đến cứu nàng nam tử mặt sau, mở to hai mắt nhìn. Ai? Tô thần dạ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô thần dạ mặt vô biểu tình mà buông ra Mạnh Ngân quân, chưa một câu liền bước chân dài tránh ra. Bị làm lơ Mạnh Ngân quân không những không có sinh khí, dù sao cười khanh khách mà theo đi lên. Không nghĩ tới ngươi có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là chính là... Nhưng mà tô thần dạ hiển nhiên cũng không có nghe nàng lời nói, Mạnh Ngân quân liền tò mò mà nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện tô thần dạ tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở tô linh tiểu trên người. Mạnh Ngân quân vừa định mở miệng lời nói, lại nhìn đến tô linh tiểu hồng hốc mắt, liền đem tưởng nói cấp nuốt đi xuống. ca Thật lâu sau lúc sau, tô linh tiểu giọng nói khàn khản mà kêu một tiếng. Mạnh Ngân quân chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì nổ tung hoa, nguyên lai like các ngươi là huynh ngội, khó trách ta nhìn đến tiểu nhi như vậy có mắt duyên. Người. Thật là kiểu nhi. Tô thần dạ túc lánh con người, lộ ra chưa bao giờ từng có rung động. Chương 64 ngài lại sinh khí. Vẫn luôn chờ đợi tái kiến ca ca, hiện giờ gặp được, tô linh tiểu có chút hoàng hốt, có chút vô thố. Trong trí nhớ tắc lại xuất hiện ca ca chết thảm khi bộ dáng, Đều là bởi vì nàng. Chờ chính chân chính nhìn thấy ca ca lúc sau, nàng phát hiện nàng không dám lại nhận. Có lẽ nàng không nên tìm tới, thần toán tử nàng mệnh trung mang sát, ở bên người nàng người đều sẽ không có hảo kết quả. Lúc ấy, nàng không tin, chỉ thờ phụng người đỉnh thắng. Chính là, sau lại sự thật chứng minh, thần toán tử không phụ nổi danh, chỉ cần là nàng để ý người, một đám chết thảm. Ta không phải. Ký ức bắt đầu tái diễn qua đi, tô linh tiểu cúi đầu, nắm ma linh kiếm tay bắt đầu phát run, ta không có tư cách. kaka đã chết, trước mặt mọi người phá bụng lấy tử, liền chết ở nàng trước mặt. Huyết, ngăn không được máu tươi từ kaka trên người chạy xuống tới. Cái kia chưa đủ tháng bị mạnh mẽ lấy ra hải tử tựa hồ khóc một tiếng, sau đó thực mô đã bị ném vào luỵ lò. Đáng chết chính là ta Tô Linh tiểu ánh mắt dại ra mà nhìn tay mình. Mà khúc trực nắm Tô Linh tiểu thủ đoạn tay tăng thêm lực đạo, "Tô Linh tiểu, ngươi bình tĩnh một chút." Ha ha, cùng với lạnh lẽo cười nhẹ thành, Tô Linh tiểu chậm rãi nâng lên con ngươi, "Nhưng ta chính là muốn chết, cũng sẽ không làm những cái đó người đáng chết tồn tại. Những người đó đều đáng chết." "Xong rồi, xong rồi." Tiểu Nhi như thế nào đột nhiên lại như vậy? Mạnh ngân quân đau đầu mà nhìn xem mạc khúc trực, lại nhìn xem tô thần dạ, huynh muội tương nhận không phải hẳn là cao hướng sao. Chính là, như thế nào cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau? Là tâm ma, mạc khúc trực túc khẩn mày, tâm ma một khi bị kích phát, như vậy liền sẽ bị ma khí không chế. Mạnh ngân quân A một tiếng, tiểu nhi tuổi trải qua quá cái gì, thế nhưng có tâm ma, thật là như thế nào? Tô thần dạ hỏi, huyết mạch chi gian cảm ứng đã làm hắn khẳng định, trước mắt nữ tử này chính là chính mình muội muội hơn nữa, tuy rằng thất lạc khi nàng còn tuổi nhỏ, nhưng mơ hồ có thể ở nàng trên mặt nhìn ra nàng thời điểm bộ dáng, hắn vẫn luôn ở tim nàng, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được, lại không nghĩ rằng sẽ dưới tình huống như thế tương nhận. là ta không phải, mặc khúc trực trầm hắc con ngươi lộ ra viên ưu, tô linh tiểu, ngươi nhất định phải làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nếu không, nhưng lần này mặc khúc trực tay, trực tiếp bị tô linh tiểu ném ra. đại sư phụ, ngài không cần khuyên ta, ta chính là cái ma đầu, nàng giết quan người có thể có thể bổ thượng vĩnh mạnh sơn khuyết thiếu nửa tòa sơn. Bán Tiên nhấp khẩn môi, đem kiêm ra an trí hảo sau, liền đối Tô Linh tiểu nói, những người này ta còn chỗ hữu dụng, ngươi không thể giết. Nếu là lập khế ước có thể kết nhân tâm, kia nhưng thật ra đơn giản. Liền tính đến không đến tâm thì thế nào, này đó không liên quan chuyện của ngươi, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Bán Tiên tức giận mở miệng, tình thế sẽ biến thành như vậy là nàng bất ngờ. Tô Linh tiểu câu môi lộ ra siêu cao thuế nặng thị huyết cười khẽ, cũng đúng. Ta chỉ lo ta muốn làm, vậy trước từ ngươi bắt đầu hảo. Tô Linh Tiểu cầm ma Linh Kiếm chỉ hướng về phía bán tiên. Mặc khúc trực muốn ngăn trở, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Tô Linh Tiểu đánh một trường, cũng làm hắn không cần lại nhúng tay. Tô Linh Tiểu, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Mặc viêm nam phi thân mà rơi, không thể nhịn được nữa liền vươn tay. Cùng với thấy nàng ma hóa, không bằng bóp chết nàng tính. Nhưng mà, Mặc viêm nam vươn tay còn không có rơi xuống đã bị Tô Linh tiểu một phen cầm thủ đoạn. Nhị sư phụ, ngài lại sinh khí. Mặc Viêm Nam hung tận mà trừng mắt vẻ mặt ngốc lăng lại hung thần Tô Linh tiểu, hắn có thể không tức giận sao? Chương 65 Nhị sư phụ, ngài mặt đỏ. Mặc Viêm Nam thử muốn tránh thoát, lại phát hiện bị Tô Linh tiểu bắt lấy thủ đoạn bị quấn lên ma khí. Hắc sát ma khí tựa như cứng cỏi dây thừng, cái này làm cho Mặc Viêm Nam trong lúc nhất thời vô pháp thoát khỏi. Tô Linh tiểu, ta là sư phụ ngươi, ngươi dám can đảm đại nghịch bất đạo, còn không mau buông tay? Ta cho rằng nhị sư phụ vẫn luôn là biết được. Tô Linh tiểu không những không có buông tay, còn hai tròng mắt cong cong mà cười. Mặc viêm nam cắn răng. Nàng chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc hắn đậu thủ. Nhị sư phụ, ngài gương mặt này khó coi, sinh khí lên càng khó coi. Nàng nhị sư phụ không nên đỉnh như vậy một trương bình pha mặt, đặc biệt là ở tức giận thời điểm. Mặc viêm nam thiếu chút nữa đã bị khí cười. Hắn mang theo ra người đích xác chưa nói tới đẹp, nhưng nơi nào luôn được đến nàng tới chỉ chỉ trò trò. Ta lại một lần phóng tay nhưng tô linh tiểu phảng phất giống như không nghe thấy nhìn mặc viêm nam mặt một hồi lâu sau đột nhiên gần người sẽ xuống mặc viêm nam trên mặt da người mặt nạ mặc viêm nam chố mắt một chút ngay sau đó lập tức gầm trầm hạ mặt tô linh tiểu quả nhiên nhị sư phụ ngài vẫn là cái dạng này đẹp nhất tô linh tiểu nhìn thoáng qua trên tay da người mặt nạ liếc mắt một cái sau liền đem ra người mặt nạ cấp tùy tay ném bị như thế đối đãi mặc viêm nam nổi trận lôi đình đang muốn ra tay. Lại nghe đến Mạc Khúc Trực nhắc nhở nói, nhị sư đệ, ngàn vạn không nên động thủ, cứ như vậy rời đi nàng lực chú ý. Cái gì? Mạc Viêm Nam sắc mặt trầm ruộng lẩu nhìn về phía Mạc Khúc Trực. nay tính cái gì phương pháp? Mạc Khúc Trực điểm cũng một chút đầu, khẳng định cũng cường điệu hắn sở. Nếu không phải đã xảy ra cái này biến cố, có lẽ lúc này đã máu chạy thành sông, thi hài đầy đất. Mạnh ngân quân phụ họa gật gật đầu, nhị sư phụ, ngài liền hy sinh một chút sát tướng. Bất quá! Tiểu Nhi Nhị sư phụ thật đúng là mỹ đến kỳ cục, đặc biệt là giận dữ khi. Đáng giận. Mặc Viêm nam ánh mắt âm lệ mà Hoành Mạnh Ngân Quân liếc mắt một cái, Mạnh Ngân Quân vội vàng quạt cây quạt giảm bớt xấu hổ. Tô Linh tiểu, ngươi nên sẽ không nương ma khí nhập thể tới trả thù ta đi. Nếu là thật là như vậy, hắn trước liền thân thủ làm thịt nàng. Tô Linh tiểu câu môi lắc lắc đầu. Lửa giận thường thường sẽ khiến người xấu xí, nhưng nàng nhị sư phụ lại là cái ngoại lệ. Hắn giống như là liệt hỏa tới trước ngọn lửa, càng là giận càng là xa lạ. nhị sư phụ, ngài nhất định không biết ngài tức giận thời điểm, sẽ làm người nhịn không được tưởng khinh bạc ngươi. cái gì? mặc viêm nam giật mình mà nhìn tô linh tiểu, cái này luôn là ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, ngoan ngoãn nghe lời người. cư nhiên ra như vậy đại nghịch bất đạo ngả ngươn nói. nhị sư phụ, ngài không có nghe lầm. tô linh tiểu liền để sát vào mặc viêm nam, ở mặc viêm nam hung ác ánh mắt, duỗi tay ấn ở hắn ngực, tựa như như vậy. mặc viêm nam một cái tay khác nắm chặt nắm tay cũng chỉ có chính hắn biết, hắn nhẫn mại tới cực hạn. Nhưng Tô Linh tiểu cũng không có dừng lại ý tứ, đôi mắt mang theo một tia tà khí, ánh mắt từ mặt viêm nam ngược đi xuống nó. Thật tò mò, cao cao tại thượng nhị sư phụ, ngài sẽ ở ngộng trong ngộng đến quá cái nào nữ tử. Cô ý chiều mặc viêm nam phun ra một ngụm ấm áp khí sau, Tô Linh tiểu đệ thấp tiếng nói, ở mặt viêm nam bên cạnh người thấp thấp nhẹ ngữ, sau đó có phải hay không có làm hồn khiên ngộng nhiều sự? Người! Hốn đản! Mạc Viêm Nam tức giận đến nhất thời mắng không ra lời nói tới. Hắn là tiên vụ cung quan môn đệ tử, là tu chân giới cường giả, không ai dám cùng hắn loại này lời nói, làm loại này ngả ngớn sự. Nhưng mà, liền ở Mạc Viêm Nam tức giận đến muốn thanh lý môn hộ thời điểm, lại nghe đến tô linh tiểu nhàn nhạt nói, nhị sư phụ, ngài mặt đỏ. Chương 66 hắn có phải hay không thực mỹ? Phúc! Ha ha! Nhìn thấy Mạc Viêm Nam Mỹ nhân mặt cơ hồ vặt mèo, mạnh ngân quân không nhịn xuống liền cười lên tiếng mà này tiếng cười cũng thành công khiến cho sở hữu tha chú ý thấy tô thần dạ cũng quay đầu nhìn về phía chính mình mạnh ngân quân thu hồi cười nghiêm trang mà giải thích nói chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy ngay thẳng thẳng thắn tiểu nhi càng đáng yêu sao mặc viêm nam bực bội mà nheo lại mắt vững vàng con ngươi chậm rãi mở miệng họ mạnh, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng thiếu lời nói nếu không sợ ngươi về sau rất có thể không cơ hội lời nói mạnh ngân quân sau lưng trật lạnh ngượng ngùng mà đối mặc viêm nam cười cười vốn định cùng tô thần dạ lời nói Làm bộ bận rộn bộ dáng, nhưng Tô Thần dạ giữa mày nhíu chặt, hiển nhiên vô tâm tình cùng nàng lời nói, Mạnh Ngân Quân đành phải thôi. Nhưng bị Mặc Viêm Nam nhìn chằm chằm ra đầu tê dại thực, Mạnh Ngân Quân liền cùng tưởng mộ Dung Vân lời nói tới tránh né Mặc Viêm Nam kia muốn sát tha ánh mắt. Nhưng quay đầu hướng mộ Dung Vân vừa rồi đứng địa phương, phát hiện nàng đã không ở nơi này. Vô luận là Tây phủ trấn vẫn là này tòa Vĩnh Mạnh Sơn, nơi trốn đều là nguy hiểm, vừa lơ đãng liền sẽ bỏ mạng, mộ Dung Vân như thế nào không đợi ở chỗ này. Vì thế Mạnh Ngân quân liền hỏi vừa rồi cùng Mộ Dung Vân ở lời nói nam tử nói, vị công tử này, nơi này rất nguy hiểm, ngươi có biết vừa rồi cùng ngươi lời nói Mộ Dung Vân đi nơi nào? Vẫn luôn nhìn tô linh tiểu kỳ ẩn ninh sửng sốt một chút, ở Mạnh Ngân quân lại lần nữa dò hỏi hạ mới hoàn hồn. Mộ Dung Vân đi nơi nào? Kỳ ẩn ninh khỏe miệng hiện lên một mặt độ cung, chật vừa thấy là ôn nhuận có lễ, nhưng cẩn thận xem liền sẽ nhìn đến trong đó mang theo một kia khó có thể phát hiện trâm trọng. Mộ Dung Vân ở tiên vụ trên núi Vu Hám Tô Linh tiểu sự tình bại lộ, hiện giờ Tô Linh tiểu nhập ma, cùng tính quá độ, gặp người liền phải sát, từng có tiết, tất nhiên trở thành hàng đầu mục tiêu, Mộ Dung Vân tự biết chính mình tội lỗi Tô Linh tiểu, thấy tình thế không ổn liền nuốt vào không lộ mặt. Đương nhiên, Mộ Dung Vân ở trốn đi phía trước, muốn mang hắn đi, hắn không đồng ý thôi. Cuối cùng kỳ Ẩn Ninh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mạnh Ngân Quân buồn bực mà một tiếng hảo đi. Bất quá nàng cũng là to mò với hỏi, nếu tìm không thấy cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc trước mắt không cho Kiều Nhi hoàn toàn ma hóa mới là quan trọng nhất. Mạnh Ngân quân đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ mới hảo, đột nhiên nghe được kỳ ẩn ninh hỏi chuyện, hắn có phải hay không thực mỹ? Ai a? Đột nhiên toát ra tới nói, là Mạnh Ngân quân không hiểu ra sao. Thằng đến tìm kỳ ẩn ninh tầm mắt nhìn đến mặt viêm nam, Mạnh Ngân quân mới phản ứng lại đây, ngay sau đó thập phần tán đồng gật đầu. Đó là, Kiều Nhi nhị sư phụ dung mạo khuynh quốc huynh thành, ta duyệt nam tử vô số cũng chưa gặp qua lớn lên như thế xinh đẹp nam nhân, quả thực là mị hoặc chúng sinh. Ngay vậy, kỳ ẩn ninh nhấp khẩn môi, bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Đối với những thứ tốt đẹp, mặc kệ là sự vật vẫn là người, luôn là có thể được đến ưu đãi, cho nên cho dù mặc viêm nam tính tình kém đến thực, nhưng vẫn như cũ vô pháp phủ nhận hắn cảnh đẹp ý vui. Mạnh ngân quân càng là xem càng là thưởng thức, tán thưởng nói cũng liền nhiều vài câu. Như thế tới, nữ tử thấy hắn đều sẽ động tâm. Kỳ ẩn ninh trầm mặc sau một lát tiếp tục hỏi. Biết do vấn đề này quá mức lộ gu, không nên là có giáo dưỡng nam tử yêu cầu, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Mạnh ngân quân là tô linh tiểu trí giao hảo hữu tô linh tiểu từng đã nói với hắn, mạnh ngân quân ở lựa chọn bạn lữ thượng cùng nàng giống nhau, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn tưởng thông qua mạnh ngân quân mà làm chính mình không như vậy bất an. Chương 67 nam nhân khác. Đó là đương nhiên. Mạnh Ngân quân không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Kỳ ẩn ninh tái nhợt mặt tức thì càng trắng một ít, thanh âm khó có thể ước chế mà có chút run dậy, là... Sao? Xuất thần Mạnh Ngân quân đống dưng hoàn hồn, dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa tô thần dạ vội vàng lắc đầu. Kia cũng không phải tuyệt đối, đối với như thế mỹ nhân, làm phạm nhân hoàng thần khẳng định sẽ có, bất quá, ta tuy rằng không biết mặt khác nữ tử nghĩ như thế nào, nhưng là nếu trong lòng đã dung không giới mặt khác tha lời nói... Cho dù có càng thêm hoàn mỹ người xuất hiện, cũng sẽ rung không dưới. Cơ hồ không đứng được kỳ ẩn linh ở nghe được mạnh ngân quân như vậy sau, chậm rãi thả lỏng móng tay veo tiến lòng bàn tay quyền. Dần dần mà kỳ ẩn linh trệ buồn ở ngực khí phun ra, khỏe môi cũng cùng thả lỏng xuống dưới. Nếu có như vậy thê chủ, nhất định là hạnh duyệt. Mạnh ngân quân quạt cây quạt tiêu sái cười cười, thế gian quy tắc như thế nào nàng nhưng quản không được, nhưng tùy chính mình tâm vẫn là có thể. Tâm tình rất tốt dưới. Lại xa xa mà nhìn thấy Mặc Viêm Nam chính càng thêm giận không thể át mà làm Tô Linh tiểu buông tay, Mạnh Ngân Quân liền dùng cây quạt chống miệng cười trộm. Tuy rằng, hiện tại tất cả mọi người có sinh mệnh nguy hiểm, không phải cười thời điểm. Nhưng là, thật sự là có ý tứ. Tâm Tình hảo, lời nói tự nhiên cũng liền nhiều, Kỳ Ẩn Linh li nàng gần nhất, Mạnh Ngân Quân liền đối Kỳ Ẩn Linh cười nói, ngươi có hay không phát hiện, Tiểu Nhi như thế đại nghịch bất đạo, nàng nhị sư phụ cho dù thực tức giận, nhưng lại chưa từng ra tay thương nàng. Kỳ ẩn linh nhăn mày, hắn cũng không muốn biết. Nhưng Mạnh Ngân Quân say mê với chính mình phát hiện, cũng không có nhìn đến Kỳ Ẩn Linh sắc mặt đã bắt đầu tiệm trầm. Ngươi là không thấy được quá, tiểu Nhi nhị sư phụ là như thế nào đối nàng quá mắng, như thế nào coi thường tiểu nhi? tiểu Nhi ngoài miệng không thèm để ý, nhị sư phụ thực hảo, ta lúc ấy cũng không tin, nhìn đi, hiện tại Kiều Nhi một ma hóa, nhìn thấy nhị sư phụ liền phải tìm hắn tính sổ. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có cảm thấy hay không tiểu nhi thực thích hợp nàng nhị sư phụ? Nàng nhị sư phụ hoa dung nguyệt bạo, vừa lúc gần quan được ban lộc. Hảo, đừng. Kỳ ẩn linh nắm tay quá khẽ. Mạnh ngân quân hoảng sợ, quay đầu buồn bực mà xem qua đi, chỉ thấy được kỳ ẩn ninh bóng dáng. Hắn đột nhiên đây là làm sao vậy? Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài có sai sao? Mặc viêm nam thẹn quá thành giận, một tay kia một fan bóp lấy tô linh tiều cổ, ngươi lại một lần. Tô linh tiều nhìn thẳng miêu tả viêm nam, không những không có một kêu hoảng sợ sợ hãi, còn chọn một chút đôi mắt. Nhị sư phụ thực mỹ, đặc biệt là mặt đỏ thời điểm. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình nhập ma, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Thăng thêm trên tay lực độ mặc viêm nam hung tận mở miệng. Nhị sư phụ, ngươi nhận tâm sao? Hô hấp tuy rằng không thông thuận, nhưng này cũng ảnh hưởng tô linh tiểu khỏe miệng ý cười. Hơn nữa, nhị sư phụ ngài chỉ sợ chính mình không biết ngài trái tim nhảy nhanh rất nhiều, là bởi vì muốn giết ta, vẫn là kỳ thật ngài là thích bị ta khinh bạc. Ngươi mặc viêm nam khó thở công tâm, mắng tha lời nói đã thiếu thốn. Nghĩ thẩm quả nhiên trực tiếp bóp chết nàng mới là chính xác nhất lựa chọn, cũng không cần nghe nàng những lời này. Đủ rồi. Cũng nhìn không được nữa, kỳ ẩn Minh đi qua, thương tâm khổ sở mà nhìn tô linh tiểu, không cần lại nói vậy, không cần đối nam nhân khác như vậy. Cho dù hắn là sư phụ ngươi. Nghe vậy, mặc viêm nam trong lòng càng thêm tối tăm. Nam nhân khác. Đáng chết. Hắn cái này đáng chết đồ đệ cho hắn đeo đỉnh đầu cái quỷ gì mũ. Chương 68 ta không nghĩ thương ngươi nghe được kỳ ẩn linh thanh âm, tô linh tiểu đống nhiên cả kinh, đồng tử suốt sau lại dần dần tan rã. Kỳ ẩn linh đã từng là nàng che lại nàng trong lòng ấm dương, vô luận con đường phía trước nhiều nhấp nô, nàng đều chưa từng lối bước. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến, kỳ ẩn linh cùng mộ dung vân thành đôi nhập đối xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn liền thành một cây thứ, đem nàng trái tim chắt đến vỡ nát. Nàng nhớ rõ chính mình trọng sinh, kỳ ẩn linh còn không phải mộ dung vân, còn nhớ rõ năm ấy kỳ ẩn linh cái phiên phiên thiếu niên tôn quý lại ôn nhu là hắn hướng tới chính mình vươn tay, nàng vĩnh viễn quên không được dưới ánh mặt trời chiều nàng mỉm cười thiếu niên có bao nhiêu đẹp, là nàng tối tâm trong cuộc đời ánh dạng đông, làm nàng cảm thấy tồn tại cũng không có như vậy không xong, nhưng sau lại tranh đoạt, chu tính, giết chóc hình ảnh bay nhanh ở tô linh tiểu trước mắt hiện lên, thẳng đến nàng nhìn đến kỳ ẩn linh đối chính mình thất vọng ánh mắt hòa ly nàng mà đi bóng dáng, mộ dung vân cười nàng đi đến nay tình trạng này muốn trách cũng chỉ quái nàng chính mình ngu xuẩn ký ức không ngừng ở thăng loạn, tô linh tiểu kêu lên một tiếng, bung ra đối mặt viêm nam kiềm chế, bưng kín chính mình đầu. thấy tô linh tiểu thống khổ, kỳ ẩn linh thần sắc hoảng loạn hỏi, linh tiểu, ngươi làm sao vậy? đã có thể ở kỳ ẩn linh muốn đi đỡ nàng thời điểm, bị tô linh tiểu giơ tay đem hắn ném ra. đầu đau muốn nứt ra hơn nữa trong thân thể đang ở tàn sát bừa bãi ma khí, làm tô linh tiểu suýt nữa nàng không đứng được, đem ma linh kiếm hung hăng mà cắm trên mặt đất, chống chui kiếm nàng mới miễn cưỡng đứng lại. Kỳ ẩn linh thất thần mà nhìn chính mình bị trộm bay tay, trong lòng càng thêm bất an. Linh tiểu, ta không nghĩ thương ngươi, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Đầy ngập phẫn nộ, oán hận, không cam lòng cùng sắc ý, này đó cực đoan ác niệm chiếm quyền chủ động. Nếu không phải trong lòng vẫn như cũ có chấp niệm muốn tuân thủ hứa hẹn, lúc này nàng không chừng đã động thủ. Kỳ ẩn linh tái nhợt mặt hoàn toàn thất sắc, thảm đạm đến cơ hồ trong suốt. Hắn cho rằng hiện tại là nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, thật vất vả hắn tham dự vào được. Kết quả là hắn cách xa nàng điểm. Ngươi bị ma linh kiếm khống chế, lại tiếp tục đi xuống ngươi sẽ bị ma hóa, ngươi không nên dùng thanh kiếm này. Ma linh kiếm quá tà ác, nếu lúc trước nàng không có đem ma linh kiếm coi như chính mình phát khí, có phải hay không sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Như vậy, nàng có thể hay không quá rất khá điểm. Nhưng mà, gắt gao nắm ma linh kiếm tô linh tiểu cưới đầu phát ra liều trầm khàn khàn thanh âm, ha ha. Vừa nghe đến cái này tiếng cười, kỳ ẩn linh không rét mà run cũng nhớ tới kiếp trước tô linh tiểu đại khai sát giới khi bộ dáng kiếp trước sự tình hắn vẫn luôn nỗ lực muốn quên nhưng quen thuộc sợ hãi lại đến từ sâu trong linh hồn dễ dàng liền gợi lên hồi ức cùng cảm giác sờn tóc gáy linh tiểu mang theo âm dung kỳ ẩn linh thử thăm dò lại gọi một tiếng tô linh tiểu chậm rãi nâng lên con ngươi mắt lộ ra sát khí mà nhìn về phía kỳ ẩn linh nhìn thấy kỳ ẩn linh như là một mảnh sắp rơi xuống lá cây lung lay sắp đổ Tô Linh Tiểu gợi lên khỏe môi tà tứ cười, xem ra ngươi thật sự rất sợ ta. Không phải. Khả đối thượng Tô Linh Tiểu ánh mắt ghi, kỳ ẩn Linh không bao giờ đi xuống. Nàng cho dù bị ma khí không chế, nhưng ánh mắt mang theo thấu triệt, xem thấu hắn cực lực che giấu sợ hãi. Cho nên, ngươi sẽ không tin tưởng, cho dù giết ta chính mình, ta cũng sẽ không thương ngươi. Ta. Kỳ ẩn Linh nắm tay vừa muốn mở miệng, đã bị Tô Linh Tiểu đánh gãy, đương nhiên, này đã không quan trọng, đến nỗi. Nam nhân khác có phải hay không sư phụ ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngay vậy, kỳ ẩn linh trọng tâm không xong, sau này lui một bước, nghẹn khó có thể mở miệng, cho nên. Ngươi, chương 69 ta sẽ làm ngươi thân nhìn nàng cùng mặt khác nam tử lập khế ước. Có chút lời nói đã không ra, kỳ ẩn linh trong đầu trống rỗng. Không thể tin tưởng mà nhìn tô linh tiểu, lại nhìn về phía mặt viêm nam. Hắn vẫn luôn nỗ lực phục chính mình sự tình, hiện giờ lại hoàn toàn bị đánh tan. Đã từng hắn không tin. Hiện tại lại không thể không tin, châm trọng chính là, Tô Linh Tiểu muốn hắn tin tưởng sự tình là hai kiện hoàn toàn tương phản sự tình. Này chẳng lẽ là báo ứng? Đã từng là hắn cô phụ, hiện tại nàng trong mắt không hề chỉ có chính mình. Xem ta làm gì? Mặc viêm nam tối tăm mặt, thập phần không kiên nhẫn mà mở miệng, lại lung tung rối loạn, đừng trách ta không khách khí. Đô đệ bội tình bằng nghĩa, hắn làm sư phụ chẳng lẽ còn phải cho nàng thu thập loại này cục diện dối rắm Xoa xoa bị Tô Linh Tiểu chảo hồng thủ đoạn mặc viêm nam tâm tình liền càng thêm ác liệt. tô linh tiểu tên hôn đả này đồ đệ tốt nhất không cần chết ở chỗ này, chờ nàng thanh tỉnh, nhìn đến hắn như thế nào chỉnh đốn nề nếp gia đình. không nghĩ tới các ngươi quan hệ đều phỉ thiện. bán tiên vỗ tay, ánh mắt ở tô linh tiểu cùng kỳ ẩn linh chi gian đánh giá, cuối cùng ánh mắt dừng ở tô linh tiểu trên người. ngươi kêu tô linh tiểu phải không? tô linh tiểu chọn một chút mi. đối với tô linh tiểu loại này tùy ý cuồng vọng phản ứng, bán tiên ngược lại chỉ là cười cười. Ta vận may cũng thật hảo, giúp ngươi tìm được rồi ca ca, còn giúp ngươi tìm được rồi tình lang, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Vậy Tô Linh tiểu câu môi, ta vọng cười, thường ngươi làm ta dưới kiếm vong hồn như thế nào. Tô Linh tiểu liền rút ra kiếm, hướng Bán Tiên đi đến. Linh tiểu, ngươi không thể lại dùng ma linh kiếm. Kỳ ẩn linh thấy Tô Linh tiểu lại muốn vận dụng ma linh kiếm, liền cắn răng tiến lên bắt được cánh tay của nàng. Mà lại một lần, Tô Linh tiểu ném ra hà tay. Bất quá Lúc này đây nàng là bởi vì tràn ngập chiến ý, đối thị huyết khát vọng, đến nỗi ai bắt lấy tay nàng nàng căn bản là không có chú ý tới. Kỳ ẩn linh vốn là suy yếu, bị Tô Linh tiểu ném ra lúc sau, liền té ngã ở lâm thượng, đã có thể vào lúc này, từ trên người hắn rơi xuống một khối ngọc bội. Bạch Ngọc thông thấu, chính là không hiểu hành người, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra này khối ngọc bội cực hảo tài chất. Kỳ ẩn linh vội vàng nhặt lên ngọc bội, còn không có dấu đi, đã bị không biết khi nào xuất hiện bán tiên cấp một fan cấp đột đi. Này Ngọc bội ngươi là nơi nào tới? Bán Tiên gắt gao nắm Ngọc bội, cái chán bạo nổi lên gân xanh. Kỳ Ẩn Linh tự biết vô pháp dầu dễm, đứng lên sau nói, "Bán Tiên ngài phu quân, hắn là ta thúc thúc." nay một, Bán Tiên trực tiếp bóp lấy Kỳ Ẩn Linh cổ. Thật đúng là dám ra đây, là tưởng hảo chết như thế nào phải không? Kỳ Ẩn Linh bị Bán Tiên bóp giết hầu không ra lời nói, ở nguy ở sớm tối hết sức, thói quen tính mà nhìn về phía Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu mị một chút mắt, Ma Linh kiếm chỉ vào Bán Tiên trầm giọng mở miệng. Vung ra hắn, làm ngươi chết thống khoái chút. Bán Tiên mang theo oán hận ánh mắt nhìn về phía Tô Linh tiểu, cũng cùng nàng gắt gao đối diện. Nhưng mà, đối diện sau một lúc lâu, Bán Tiên phát ra cùng thiếu, đối kỳ ẩn linh nói, nếu hắn đem này khối ngọc bội cho ngươi, như vậy minh ngươi là hắn tín nhiệm cùng để ý thân nhân. Ngươi muốn làm gì? Kỳ ẩn linh nghe vậy thần sắc biến đổi, trừng mắt Bán Tiên miễn cưỡng bài trừ mấy chữ. Ta không giết ngươi, nhưng sẽ làm ngươi chia sẻ một ít hắn hẳn là thừa nhận thống khổ. Bãi Bán tiên liền buông lòng tay ra. Kỳ ẩn ninh có thể thở dốc, nhưng không hô hấp lại đây liền nghe được bán tiên trầm rãi nói, "Ta có thể nói thật cho ngươi biết, toàn bộ Vĩnh Mạnh Sơn không phải bao phủ ở ma khí chung, mà là bị nhốt ở lập khế ước chú chung, không muốn kết khế giả, táng thân pháp chú chung, mà ngươi, ta sẽ làm ngươi thân nhìn nàng cùng mặt khác nam tử lập khế ước. bảy 70 cũng không phải một cái hiền phu nên làm." "Không được." Kỳ ẩn ninh hoảng sợ mà nhìn bán tiên buột miệng tốt ra. "Ngươi chính là lòng tham, từng có tốt" Lại cấp kém liền khó có thể tiếp thu Liền giống như hiện tại hắn Từng có đã từng độc nhất vô nhị Liền vô pháp lại đến chia sẻ Liền tính yêu cầu thê chủ chỉ có một phu quân Loại này yêu cầu thực quá mức Cũng không phải một cái hiền phu nên làm Bán tiên khỏe miệng giơ lên Ánh mắt mang theo trào phúng Quả nhiên là thúc cháu Cũng đều là như vậy lòng tham Kỳ ẩn ninh miễn cưỡng đứng lên sau gắt gao nhấp môi Mang theo bất an nhìn về phía tô linh tiểu Dùng ánh mắt tố hắn ý tưởng Cho dù làm cho nhiều như vậy tha mặt, ra thuộc về làm nam tử cảm thấy thẹn nói Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ngươi tính cái gì Tô Linh tiểu ta khí cười kéo ma Linh kiếm đi hướng bán tiên bắt người tới làm vi hiếp, thật đúng là hèn nhát bán tiên, ngươi liền như vậy nghèo túng sao bán tiên bực bội mà nheo lại đôi mắt nhưng ngay sau đó bán tiên cười nhẹ lên tiếng nhưng bán tiên cho dù đang cười nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén cũng không biết là này mấy cái tha sinh tử đã sớm đắn đo ở ta trên tay trừ bỏ ngươi tình lang còn có ca, ca của ngươi, ngươi ngươi có thể hay không ngoan ngoan nghe lời? sợ tô linh tiểu không tin, bán tiên ngón tay vừa động, kỳ ẩn linh cùng tô thần dạ tức khắc sắc mặt biến đổi, kỳ ẩn linh che lại ngực, ngã vào lâm thượng, đầy mặt đều là đau đớn. tô thần dạ kêu lên một tiếng, lảo đảo vài bước suýt nữa không đứng được, vẫn là mạnh ngân quân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, mà mặt khác mấy cái bán tiên trộm tới muốn gả cấp kiêm ra nam tử, đã ngã trên mặt đất kêu rên. thấy vậy, tô linh tiểu dừng bước chân. Màu đen trong mắt hiện lên tức giận, trên người ma khí cũng càng thêm nùng liệt. Dừng tay. Biết tô Linh Kiều đã thỏa hiệp, bán tiên cũng không có tiếp tục, liền thu tay, hiện tại suy xét hảo. Tô Linh Kiều gắt gao nắm chua kiếm, hung ác mà trừng mắt bán tiên không có lời nói. Cho nên, liền tính ngươi được đến ma Linh Kiếm, cuối cùng thắng được vẫn là ta. Bán tiên nhìn thoáng qua bị ma Linh Kiếm sơn cánh tay sau, dùng một cái tay khác cấn ở miệng vết thương thượng. Bởi vì đau đớn mày hơi hơi một túc. Cho dù từ ma linh kiếm tạo thành miệng vết thương khó có thể khép lại, nhưng bán tiên khỏe miệng ý cười chút nào chưa giảm bớt. Lên, thật lâu không có bị thương, còn rất đau, nhưng so với phản bội lại coi như cái gì, hoa nhi, ngươi đâu. Nhìn đầy tay máu tươi, bán tiên ngước mắt sau tiếp tục nhìn về phía, dùng ánh mắt muốn đem nàng cắn nuốt tô linh tiểu Bán tiên không có bị chọc giận, mà là mặt mang mỉm cười mà đi hướng tô linh tiểu Ngươi nên biết vô luận ngươi như thế nào chừng ta cũng chưa dùng, bất quá ngươi nhưng thật ra thú vị Cho dù nhập ma cũng không bỏ xuống được trong lòng vướng bận, mà có vướng bận tất nhiên là thua ra. Nguyên bản hẳn là trước cấp kiêm gia cưới phu, hiện tại trước giúp ngươi làm, đây chính là phúc khí của ngươi. Thân là nữ tử không thể vì một cái nam tử mà hãm sâu trong đó, ta đây là ở giúp ngươi. Bán tiên nhìn Tô Linh Tiểu ánh mắt hưng phấn dị thường, mặc kệ Tô Linh Tiểu có hay không nghe, bán tiên như là một cái trưởng giả, một cái người từng trải giống nhau cùng Tô Linh Tiểu. Đi đến Tô Linh Tiểu trước mặt sau, bán tiên vẫn duy trì cười còn duỗi tay sở hướng về phía Tô Linh Kiều đầu, nơi này nhiều như vậy nam nhân, ngươi chọn lựa mấy cái đi. Lan. Tô Linh Kiều mặt âm trầm trụ bay bán tiên tay. Bán tiên sửng sốt, thất thần mà nhìn chính mình tay, nhưng mà lại ngước mắt khi, mạng nhãn mất mát đối Tô Linh Kiều nói, kiêm ra, ngươi không phải vẫn luôn nghe nương nói sao, vì cái gì thế nào cũng phải vì một người nam nhân tới ngỗ nghịch nương. Kẻ điên, ngu xuẩn. Mặc viêm nam nhìn không được liền ở một bên lạnh lùng mở miệng. Trưng 71 có cái gì gả cho chính mình đồ đệ càng bị khuất. Bán tiên hai tròng mắt phát lạnh, chậm rãi nhìn về phía mặt viêm nam. Đứng ở mặt viêm nam phía sau người một cảm nhận được bán tiên ánh mắt, một cổ sợ hãi đột nhiên sinh ra, không cấm dùng mình một cái, chân cũng đi theo nhịn không được mất run, này trên núi còn nơi nơi là con rối linh sư, một cái không tâm khả năng bị bọn họ cấp giết, bọn họ vốn định tránh ở mặt viêm nam bên người tìm kiếm che chở, lại có một loại chết càng mau càng rác. Kỳ thật! Nếu không phải mặc khúc trực bên kia không châu ngồi, bọn họ cũng sẽ không trốn mặc viêm nam phía sau. Hiện tại lại trốn đến địa phương khác còn kịp sao. Mọi người nhìn mặc viêm nam bóng dáng, nội tâm yên lặng cầu nguyện hắn đừng lại. Bọn họ chạm sai rồi, cấp một cơ hội thay đổi địa phương, phải có con rối linh sư tới bắt bọn họ, bọn họ cũng nhận. Ta có sai sao, chợ to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng đứng ở ngươi trước mặt chính là ai, ngươi nữ nhi đã sớm chết thấu. Mặc viêm nam thật sự chậm, môi miệng càng thập phần rõ ràng cung tin tưởng bán tiên nghe rõ. Tô Linh tiểu tên hôn đản này đồ đệ nơi nào giống kim gia đặc biệt đều lùn kim ra một cái đầu, là điểm nhón chân có thể bổ thượng sao. Bán tiên giận cực phản cười, nâng lên ngón tay hướng về phía mặt viêm nam, liền ngươi. Cái gì? Ngươi, thu tục vô lễ, không coi ai ra gì, không biết nữ tôn nam thì, nhất cần phải có thê chủ nghiêm thêm quảng giáo, đai gả cho kim ra xem ngươi còn không thành thở. mặc viêm nam hoàn toàn là nghe không hiểu bán tiên ở cái gì, càng chuẩn sắc mà. Hắn là tốn nhiều miệng lưỡi cùng một cái kẻ điên lời nói. Hắn muốn định chọc giận bán tiên, hảo kéo dài thời gian làm cho tô thần dạ bọn họ thoát ly nàng không chế, chính là không nghĩ tới bán tiên điên đến tương đương lợi hại. Nhưng kỳ ẩn linh vừa nghe đến bán tiên như vậy, thân thể lay động một chút. Vì cái gì là hắn? Mặc viêm nam, là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Nếu là mặt khác nam tử, có lẽ hắn trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Nhưng vì cái gì cố tình là mặc viêm nam? Không. Không thể kỳ ẩn linh gian nan mở miệng Nhìn Tô Linh tiểu khi trong mắt thậm chí mang theo một tia cầu xin, hắn có bất hảo dự cảm, phi thường mãnh liệt không tốt dự phúc. Hắn muốn ngăn cản bán tiên điên cuồng hành vi, không thể làm hắn nhất không nghĩ sự tình phát sinh. Cùng kẻ điên có cái gì tốt? Nhìn đến kỳ ẩn linh xem chính mình ánh mắt, mặc Viêm Nam trong lòng phiền muộn. Mà bán tiên đối với mặc Viêm Nam khinh miệt, lại mỉm cười nhìn về phía Tô Linh tiểu, kiêm ra, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cơ hội chỉ có một lần. Lời nói gian, bán tiên tay đã động. Là nhất rõ ràng bất quá Nguy hiếp. Mặc viêm nam thầm mắng đê tiện, âm thầm tụ tập linh lực tưởng một nửa tiên ra tay, lại bị mặc khúc trực cấp bắt được cánh tay. Là chúng ta xem nhẹ bán tiên, ta nguyên tưởng rằng bán tiên miếu ở không gian, lại không nghĩ rằng chúng ta sớm đã đang ở bán tiên trong miếu, cho dù giết bán tiên cũng đi không ra cái này trận chú, cái này trận chú là cái tử cục. Cái gì? Chính như bán tiên sở, chỉ có hai lựa chọn. Vĩnh viễn vây ở chỗ này, hoặc là cùng người kết hạ hơn thế. Nghe vậy, Mạc Viêm Nam sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, cắn răng mở miệng, "Ta cũng không tin đi không ra cái này phá trận chú." Lúc này, Bán Tiên nghe được Mạc Khúc Trực nhìn lại đây, nhìn Mạc Khúc Trực ánh mắt tắt tràn ngập tán thưởng, "Ngươi quả nhiên thông minh, không hổ là ta cho rằng làm thích hợp làm kiêm gia phu quân người được chọn." Ý thức được Bán Tiên ý tứ, Mạc Viêm Nam nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Khúc Trực. Mạc Khúc Trực trường thân mà đứng, tuấn lãng khuôn mặt không có toát ra bất luận cái gì cảm xúc. "Bọn họ là sư phụ ta, đối những người khác" Ẩn nhận không phát Tô Linh Tiểu rốt cuộc đã mở miệng. Nhưng ban tiên ý cười thâm thúy mà lắc lắc đầu, liền bọn họ, rốt cuộc. Có cái gì gả cho chính mình đồ đệ càng vỉ khuất. chương 72 Tô Linh Tiểu càng là người điên. Tô Linh Tiểu túc khẩn mày, tuy rằng nàng trong đầu là một đoàn loạn, nhưng ở nàng ý thức nói cho nàng, sư phụ cũng không phải dùng để cưới. Nàng nhớ rõ đời này phải hảo hảo hiếu kính các sư phụ, ủy khuất gì đó như vậy sao được. Không giáo Tô Linh Tiểu lại lần nữa kiên định mở miệng. Bán tiên không có khuyên, mà là dùng đơn giản nhất, cũng nhất có nắm chắc phương thức, làm tô linh tiểu thỏa hiệp. Đó chính là kỳ ẩn linh cùng tô thần giảm mệnh. Trong lòng là điên cuồng sát ý, nhưng ức chế tô linh tiểu sát ý chính là càng mãnh liệt cảm xúc. Bởi vì ở mất không chế cùng lý trí chi, chi gian dấy rủa, ở không chế không được chính mình dưới tình huống, ở bán tiên cấp ra lựa chọn chung, mạnh mẽ khống chế chính mình sát ý là duy nhất, cần thiết làm được. Lúc này đây, nàng không dám lại sai, không có khả năng. Mạc viêm nam không chút nghĩ ngợi mà mở miệng. Hảo. Mạc viêm nam kinh ngạc nhìn về phía bên người mạc khúc trực, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, đại sư huynh ngươi cái gì. Mạc khúc trực nhìn xem mà nhìn mạc viêm nam liếc mắt một cái, ta đồng ý. Đồng ý. Mạc viêm nam há mồm lại ách ngôn. Trong lúc nhất thời lấy không chuẩn mạc khúc trực vì cái gì như vậy dứt khoát mà đáp ứng, là có lệ bán tiên, vẫn là vì kéo dài thời gian. Thực hảo. Bán tiên thực vừa lòng mà đối mạc khúc trực gật g gật Theo sau mang theo cười khẽ nhìn về phía Mạc Viêm Nam, mà ngươi, không đáp ứng lại như thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Mạc Viêm Nam chán ghét nhìn Bán Tiên, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nhưng không chờ Mạc Viêm Nam lại lần nữa mở miệng, Tô Linh Tiểu liền trước mở miệng, "Nhị sư phụ." Mạc Viêm Nam mắt lạnh nhìn qua đi, biết Tô Linh Tiểu đã hướng Bán Tiên thỏa hiệp, Mạc Viêm Nam gọn gàng mảnh mà mở miệng, "Mơ tưởng. Nhị sư phụ, ta biết ngài xem không được ta, nhưng lần này chỉ có thể ủy khuất ngài." "Ngươi cái gì?" không đến lựa chọn không phải sao. Tô Linh Tiều nhìn thẳng miêu tả viêm nam, mắt lộ ra kiên định mà mở miệng, nhị sư phụ, ngài cần thiết đáp ứng, mà ta, ngày sau chắc chắn bồi thường ngài. Bồi thường. Mặc viêm nam bị khí cười. Nàng thật đúng là có thể khẩu suất của ngôn, liền nàng như vậy tự thân khó bảo toàn, còn dám bồi thường. Là ai cho nàng tư cách này ra nói như vậy? Ngươi vẫn là ngấm lại bồi thường ngươi tình lang đi thôi. Ác khí phía trên, lại không thể thật một trưởng trụp chết nàng Mạc Viêm Nam xoay người muốn chạy. Chính là mới đi rồi hai bước, đã bị một bàn tay cấp bắt được. Lan. Mạc Viêm Nam mặt lạnh lùng lạnh lùng mở miệng. Hắn đã thực minh xác, chẳng lẽ còn phải làm nhiều như vậy tha mặt làm hắn khó coi. Mạc Viêm Nam thử ném ra Tô Linh Tiểu tay, nhưng hắn lại thứ bị mà khí cấp của lấy. Thế nào cũng phải như thế củ triền không thôi. Mạc Viêm Nam khó thở công tâm mà quay đầu. Tô Linh Tiểu, lấy ngươi như vậy ngỗ nghịch sư trưởng, ở mặt khác môn phái sớm đã thi cốt vô tổn. Hiện giờ còn dám đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi vì kỳ ẩn mình cùng ngươi ca, nhưng thật ra cái gì đều dám làm. Là, ở hai người chỉ có thể lựa chọn thứ nhất khi, ta chỉ có thể thực xin lỗi các sư phụ. Bán tiên là người điên, ngươi muốn bồi nàng điên, chính ngươi đi bồi nàng, như vậy bị đương hầu chơi. Bán tiên chính là muốn dùng phương thức này vũ nhục bọn họ, lấy này châm trọc sở hữu nam tử, hắn lại vì cái gì muốn nàng thực hiện được. Nhưng không chờ mặc viêm nam song. Hắn đã bị Tô Linh Tiểu chảo một cái đã bắt được cổ áo xả đến con hạ eo. Thế nhưng túng hắn, còn muốn đánh hắn không thành. Người mặc viêm nam giận không thể át mà mở miệng, nhưng tiếp theo nói, lại hoàn toàn chặt đứt. Bởi vì đương Tô Linh Tiểu nuôi đột nhiên thấu thượng sau, hắn trong đầu đã là trống giống. Trong đầu xuất hiện duy nhất ý niệm còn lại là, bán tiên là kẻ điên, Tô Linh Tiểu càng là người điên. Chương 73 rõ ràng thích bị ta khinh bạc. Không thân hơn người, cũng không biết nên như thế nào thân. Tô Linh Tiểu hôn lên đi thời điểm thực dùng sức, môi cùng môi tương đụng chạm thời điểm, cũng khai tới rồi hầm răng. Nếu làm như vậy, nàng liền không nghĩ tới còn có đường lui, cho nên, không khỏi mặc viêm nam lập tức đẩy ra nàng, Tô Linh Tiểu liền gắt gao túm hắn cổ áo, dùng áp chế tính lực thân. Nhưng, làm Tô Linh Tiểu ngoại ý muốn chính là, nàng nhị sư phụ chỉ là khiếp sợ mà mở to hai mắt, không có làm kịch liệt phản kháng. Nguyên lai nhị sư phụ cũng sẽ có như vậy nghẹn họng nhìn chân chối ngu si thời điểm. Nhị sư phụ lúc này biểu tình hoàn toàn điên đảo hắn vừa rồi cao ngạo không ai bị nổi bộ dáng, ngược lại thêm một mặt khác mỹ phúc. Liên như nàng phía trước sở, nhị sư phụ trên người có một loại làm người nhịn không được tưởng khinh bạc hắn ý niệm, đặc biệt là hiện tại. Tô Linh Kiều đột nhiên cảm thấy trong lòng phản phất bị lông chim liêu quá, ngứa. Cũng vào lúc này, nàng cũng nếm ra hương vị. Nhị sư phụ môi độ ấm lực cao, mang theo nhàn nhạt mùi hương, tựa như một loại trí mạng quả tử, bị nó mỹ vị hấp dẫn. Cho dù có độc cũng tưởng nhấm nháp một phen. Ý niệm một hiện lên, Tô Linh Tiểu liền làm như vậy, rốt cuộc ma khí có thể phóng đại tha rất nhiều ý niệm, liền như nghĩ đến này làm nhị sư phụ không hề lời nói biện pháp giống nhau, nghĩ đến cái gì liền làm. Thừa dịp mặc viêm nam không có hoàn hồn, Tô Linh Tiểu thật mạnh hôn một cái, lại cắn một ngụm. Nhị sư phụ, ngươi thật đẹp. Mặc viêm nam một cái giật mình, thậm chí có thể cảm thấy linh hồn đi theo đang dùng mình. Nỗ lực vứt bỏ từ lòng bàn chân thăng đến đại nao tê dại. Mạc viêm nam đột nhiên đẩy ra tô linh tiểu sau, theo bản năng mà sở ở chính mình ngôi. Hán, vừa rồi vì cái gì không có lập tức đẩy ra nàng. Đến bây giờ mạc viêm nam đều khó có thể tiếp thu chính mình không có trước tiên đẩy ra nàng, mới có thể tạo thành tô linh tiểu sở làm càng quá mức sự tình. Nàng thế nhưng, mạc viêm nam cáo giận đan sen, hỗn đản, ta không ngưỡi như vậy nghịch đồ. Nhưng nhị sư phụ ngài rõ ràng thích bị ta khinh bạc, không phải sao. Ngay vậy, Mặc viêm nam bị lửa giận tràn ngập đôi mắt hiện lên một mặt trôn tránh, không muốn lại tưởng hồi ức vừa rồi đã phát sinh, tựa như lúc trước nàng đem thực quỷ băng điệp chi độc từ hắn trên cổ hút ra giống nhau, nàng hết thể hắn một tia đều không muốn đi tưởng. Đáng chết, tô linh tiểu ngươi nếu là còn dám nhiều một câu. Nhị sư phụ ngài tổng như thế không thẳng thắn thành khẩn. Tô linh tiểu đánh gãy mặc viêm nam, cũng ở hắn hung ác dưới ánh mắt vươn tay, ta đối nhị sư phụ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, cũng hủy hoại ngài danh dự. Ở đây tất cả mọi người chứng kiến, nếu ngài vẫn là không muốn ngài có thể hiện tại giết ta, nếu là không giết ta, ta nhất định phải cưới ngài. Đối thượng Tô Linh tiểu dứt khoát kiên quyết ánh mắt, Mạc Viêm Nam tưởng chém tay nàng. Nàng là chắc chắn hắn sẽ không thanh lý môn hộ phải không? Không. Kỳ ẩn ninh về phía sau lảo đảo vài bước, rốt cuộc không đứng được liền ngã ngồi ở lâm thượng, vẻ mặt không muốn tin tưởng mà nhìn Tô Linh tiểu cùng Mạc Viêm Nam, này không phải thật sự. Mạc Viêm Nam nhíu mày, hắn nhưng thật ra hy vọng không phải thật sự cũng liền không cần phiền não dùng cái gì phương pháp đem cái này nghịch đồ làm thịt. tô linh tiểu mang theo ma khí ánh mắt liếc mắt một cái kỳ ẩn linh sau, không cho Mạc viêm nam phản ứng cơ hội, trực tiếp cầm hắn đem hắn tới rồi bán tiên trước mặt. bắt đầu đi. đối tô linh tiểu thiện làm chủ trương hành vi, mặc viêm nam một ngụm ác khí đổ trong lòng, đang muốn phát tác liền nghe được Mạc khúc trực nhàn nhạt nói, nhưng bán tiên ngài cũng muốn tuân thủ hứa hẹn, không hề lấy bọn họ làm uy hiếp. bán tiên chăm chú nhìn mặc khúc trực sau một lúc lâu. Cuối cùng đảo cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 74 đừng lại ném xuống ta. Ta không đồng ý. Tô thần dạ đi tới sau, cầm tô linh tiểu bả vai, ca ca đôi mắt không hạt, nhìn ra được tới ngươi thực để ý sư phụ của mình. Nếu ngày sau muốn lưng đeo khinh sư nhục sư tội danh, ta không hy vọng ngươi cứu ta, biết không? Tô linh tiểu nhìn ý đồ phục chính mình tô thần dạ, ngơ ngác mà cười, theo sau kiên định mà lắc đầu. Liền tính lưng đeo lại nhiều tội danh, đều không kịp có thể cứu ca ca quan trọng. bị nắm hai vai Cảm thụ được tô thần dạ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, loại này chân thật tồn tại trước mắt, có thể chân thật cảm giác được trước mắt chính là sống sờ sờ. Trước mắt ca, ca không phải hư ảo ký ức. Cảm nhận được chân thật sau, tô linh tiều đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Nàng hiện tại cũng không phải ở quá khứ ác mộng trịnh. Ca, đừng lại ném xuống ta. Tô linh tiều hồng hốc mắt đầu nhập vào tô thần dạ trong lòng ngực, giúp vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn tim đập. Từ trước, nàng bản khác, thập phần tuân thủ lệ giáo. Cho dù có nghị thẩm thần cận Kaka cũng chỉ là đông cứng ở chung. Tô thần dạ thân ảnh đông đưa, có chút không biết làm sao, nhưng là cảm nhận được trong lòng ngực tha gây yếu, cảm thụ nàng như chấn kinh động vật mà phát run. Tô thần dạ đồng dạng đỏ đôi mắt, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Cái này gây yếu nữ tử là hắn muội muội, là hắn không tâm đánh mất muội muội, luôn là bảo thủ không chịu thay đổi Tô thần dạ, Lần đầu tiên đánh vỡ sở thủ lệ giáo, ôm sát Tô Linh tiểu sau vớt nàng đầu, tràn đầy xin lỗi nhẹ ngữ, là Kaka sai, ném ngươi. Đến bây giờ mới tìm được ngươi. Có thiên luôn vạn ngư muốn tố, nhưng toàn bộ ở cái này ôm chung truyền lại. Như vậy ôm, liền như lúc trước bọn họ huynh muội sống nương tựa lẫn nhau khi, liền tính sống sót thập phần gian nan, nhưng lẫn nhau dựa vào, liền có sống sót tín nhiệm. Cho nên, ca, chúng ta đều phải tồn tại đi ra ngoài." Tô Linh Tiêu nhìn về phía mặt Khúc Trực cùng mặt Viêm Nam, "Đại sư phụ, nhị sư phụ, hiện tại cái gì đều là dư thừa, nhưng là thỉnh tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp." sẽ vãn hồi một rát. mặc khúc trực điểm linh, mặc viêm nam tắc hử lạnh một tiếng, không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, rời đi tô thần dạ ôm ấp sau, tô linh tiểu liền đem bán tiên hôn khế niết vào trong tay, bán tiên, ta sẽ rửa theo ngươi sở làm, hy vọng ngươi cũng làm hảo đáp ứng sự tình, nếu không ngươi làm tốt cùng ta cùng nhau vạn kiếp bất phục chuẩn bị, không được, bán tiên vừa định mở miệng, kỳ ẩn linh liền ngăn ở nàng trước mặt, bán tiên, ngươi không thể làm như vậy, thúc thúc kỳ thật không có phụ ngươi. Ta lần này tới cũng là chịu hắn chi đồng. Câm mồm, đừng tưởng rằng như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi." Bán Tiên duỗi tay nắm kỷ Ẩn Linh cầm nghéo lại đôi mắt, "Ngươi có biết hay không, ngươi cùng ngươi thúc thúc lớn lên có bao nhiêu giống?" Kỳ Ẩn Linh sắc mặt khó coi, muốn giải thích lại bởi vì bị Bán Tiên gắt gao nhéo cằm vô pháp giải thích. "Buông tay. Ta quá không cho phép nhúc ních hắn." Tô Linh tiểu tiến lên cầm Bán Tiên thủ đoạn, ánh mắt lộ ra cảnh cáo cùng Bán Tiên đối diện. "Nay một đời, nàng thiếu kỷ Ẩn Linh nhân tình." Hứa hẹn sẽ bảo hộ, kia nàng liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hảo, ta buông tay, nhưng ta không chuẩn hắn lại một câu. Bãi, bán tiên ở buông lòng tay trước điểm kỳ ẩn ninh á huyệt, ngươi phải hảo hảo nhìn, hảo hảo cảm thụ cái gì là thống khổ tư vị. Đáng giận. Mặc viêm nam tức giận mắng. Muốn một nửa tiên ra tay, lại lần nữa bị mặc khúc trực ngăn cản, bởi vậy mặc viêm nam càng thêm nén giận, nhìn thấy tô linh tiểu đi đến trước mặt liền trực tiếp châm chọc nói, đồ vô dụng Liền chính mình âu yếm nam nhân đều bảo hộ không tốt. chương 75 chuyện này xem như thành. Bị ma khi ảnh hưởng quan hệ, tô linh tiểu vốn là khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, cũng cực kỳ dễ giận. Ngày thường nghe được nàng nhị sư phụ loại này lời nói, nàng cũng liền cười cười phản phất giống như không nghe thấy. Nhưng hiện có chút cảm xúc tới quá nhanh, làm nàng vô pháp tự khống chế. Nhị sư phụ, sau này ai là ta nam nhân, ngài không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Mặc viêm nam tức khắc á khẩu không trả lời được, cũng lửa giận lò trung Bọn họ liền phải kết hạ hơn thế ít nhất là trên danh nghĩa thế phu bọn họ ít nhất cũng là nàng trên danh nghĩa nam nhân. Rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Mà bán tiền thấy như vậy một màn rất là vừa lòng, kiêm gia ngươi làm đối, nên như vậy, nam nhân không thể quán. Các ngươi đều là điên. Nhị sư đệ, mặc viêm nam không mang song, đã bị mặc khúc trực gọi lại. Khu mạnh ngân quân thanh một chút giọng nói sau làm đi lên người điều giải, tiểu nhi nhị sư phụ, ngài đừng tức giận. Tiểu Nhi trạng thái thực không ổn định, vừa rồi ngài là nhìn đến, dù sao cũng không có biện pháp, ngài cũng đừng quật, dù sao đều là phải gả. Nhưng kế tiếp đi nói, Mạnh Ngân Quân cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, muốn thật ra tới, tin tưởng Mạc Viêm Nam sẽ lộn chết nàng. Mạc Viêm Nam ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn về phía Mạnh Ngân Quân, Mạnh Ngân Quân cảm giác được một cổ lạnh lẽo, liền rụt một chút cổ. Có ngài như vậy thâm minh đại nghĩa sư phụ, là Kiều Nhi may mắn, tin tưởng Tiểu Nhi thanh tỉnh sau sẽ đối ngài cảm động đến rơi nước mắt Mạnh Ngân quân đối không nói khuôn mặt cứng đờ mà cười hát hát, cũng đưa lên tự nhận là khẳng định ánh mắt. Bất quá. Nàng nhìn này tiểu nhi Mỹ nhân sư phụ tâm cao khí ngạo, lại rất ái giận rồi. Tiểu nhi nếu là lấy được, đó là tiện sát người khác, nhưng nếu là bắt không được nhất định ra chạch không yên, không chừng nào liền sốc nóc nhà. Mạnh Ngân quân lại hỉ lại sầu, liền lại trộm tô thần dạ liếc mắt một cái, giống hắn như vậy cứng nhắc người, không biết chịu không chịu được có như vậy muội phu. Vì khiến cho mặc viêm nam đi vào khuôn khổ. Mạnh Ngân quân liền cho kia mấy cái bị bán tiên trộm tới gả cho kiêm ra nam tử một ánh mắt. Kia mấy cái nam tử đảo cũng thông minh, lập tức liền vẻ mặt đưa đám bắt đầu cầu xin mặc viêm nam. Thật sự cầu ngài, chúng ta cũng sẽ cả đời cảm kích ngài. Cầu ngài cho chúng ta một con đường sống, cầu ngài cứu cứu chúng ta. Ô ô vì cái gì cố tình tuyển thượng ta, quá hai ta liền phải gả cho. Cầu cầu, này mấy cái nam tử liền thật thương tâm muốn chết mà khóc lên. Rốt cuộc bọn họ là thật sự không biết có thể hay không sống quá nay Mặc viêm nam nhân mày, tâm tình ác liệt Khẩu khí cũng liền đi theo thập phần ác liệt Đều câm miệng cho ta, khóc cái gì khóc Mạnh ngân quân dùng cây quạt chống miệng cười trộn Chuyện này xem như thành Tô thần dạ quay đầu nhìn về phía mạnh ngân quân Nhìn thấy nàng trong mắt giảo hoạt lúc sau liền minh bạch nàng dụ ý Mạnh ngân quân loại này cách làm Tô thần dạ không tán đồng Ngưng con ngươi liền phải đi ngăn cản nhưng lúc này hắn liền nghe được Mặc Viêm Nam cơ hồ dùng tức muốn hộp máu ngựa khi nói bán tiên ngươi còn thất thần làm gì chẳng lẽ tưởng ta trước vận gãy ngươi cổ vẫn là nàng cổ nàng tự nhiên chỉ chính là chính mình bởi vì nhà nàng nhị sư phụ ngón tay liền chọc ở nàng giữa mày nhị sư phụ kỳ thật tô linh tiểu ngước mắt nhìn về phía Mặc Viêm Nam ở hắn táo phiền dưới ánh mắt chậm rãi mở ra lòng bàn tay cũng không cần bán tiên động thủ Mặc Viêm Nam sửng sốt mỹ diễm mặt tức khắc bắt đầu muốn vặn mèo Đương nhiên, Tô Linh Tiểu cũng chưa cho nàng nhị sư phụ phát tác cơ hội, mang theo kim sắc phủ chú khế thư liền ấn ở mặc viêm nam ngực. Chương 76 lập khế ước. Chỉ cần đồng ý, ký kết hôn khế quá trình kỳ thật thực mau Hôn khế tiền đề là hai bên tự nguyện lấy linh hồn lập khế ước, cái gọi là tự nguyện, đó là mở ra tâm phủ cho phép phủ chú xâm nhập. Nếu mở ra quần áo, là có thể nhìn đến nam tử ngực thượng sẽ có ấn ký. Cái này ấn ký tỏ vẻ cái này nam tử có thế chủ, có gia thất mặt khác nữ tử không thể lại mơ ước nhìn mặc viêm nam trầm hít mặt tô linh tiểu trong mắt hiện lên ma khí ác liệt mà câu một chút môi sau thu tay lại khi cố ý ở hắn ngực dùng ngón trỏ lòng bàn tay ấn một chút nhị sư phụ ấn ký có phải hay không ở chỗ này có thể hay không cùng ngài giống nhau xinh đẹp lời này vừa nói ra vừa rồi còn ở khóc mấy cái nam tử hít ngược khí lạnh mặt khác cảm nhận được mặc viêm nam sát khí người nên trốn trốn không thể trốn mệnh tác mạnh ngân quân cũng thực sự sửng sốt một chút Phản ứng lại đây sử dụng sau này cây quạt manh ở chính mình lòng bàn tay chụp một chút, vốn định trầm trồ khen ngợi, nhưng xem mọi người sắc mặt không đúng, Mạnh Ngân quân lập tức chuyện vừa chuyển nói, Nga, ta cái gì cũng chưa nghe được, các ngươi tiếp tục. Mặc viêm nam lạnh mặt chán ghét mà chụp tô linh tiểu tay, cũng từ kẽ răng trung bài trừ một chữ, Lan. Tô linh tiểu lúc này không có bị chọc giận, bản năng cảm thấy xấu hổ buồn bực nhị sư phụ rất đẹp. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy có lẽ hẳn là nàng khó có thể khống chế chính mình quan hệ cảm thấy đẹp liền không trải qua bất luận cái gì tự hỏi trực tiếp đã mở miệng nhị sư phụ quả nhiên là đẹp nhất nhìn đến tô linh tiểu ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà nhìn trầm trầm hắn còn tươi cười sán lạn mà đối chính mình cười mặc viêm nam khỏe miệng chịu một chút điên khùng đến thật đúng là đủ lợi hại còn có một cái tiếp tục đi bán tiên nhìn đến kỳ ẩn linh nhắm hai mắt lại liền khiến cho hắn mở to mắt thấy hắn thống khổ bán tiên tắc cười lên tiếng có vẻ cực kỳ thoải mái. Tô Linh Kiều liền xem cũng không xem bán tiền, liền tới tới rồi mặc khúc trực trước mặt. Đại sư phụ, đối mặt mặc khúc trực, là cùng đối mặt mặc viêm nam hoàn toàn bất đồng tâm tình. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, nàng kính trọng đại sư phụ, coi hắn vì trưởng bối, nhưng hiện giờ nàng đem đại sư phụ cũng liên lụy vào này hoang đường trò khôi hài trịnh. Mặc khúc trực rũ mắt nhìn Tô Linh tiểu ánh mắt mang theo ôn hòa, phong thần tuấn lãng trên mặt nhìn không ra một tia tức giận. Không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Mà khúc trực trầm dãi gợi lên khỏe môi, con con ngươi đối Tô Linh tiểu ấm áp cười, không phải ngươi sai, ngươi lựa chọn cũng không có sai. Đại sư phụ tuy rằng bề ngoài nhìn qua là cái tuổi trẻ công tử, nhưng đại sư phụ luôn luôn ổn trọng, mọi chuyện có thể an bài thỏa đáng, sư tổ có rất nhiều thời gian không ở tiên vụ trên núi, tiên vụ cung sự vụ cũng là đại sư phụ một tay xử lý. Chỉ là, đại sư phụ không thường cười, liền tính cười cũng là mang theo xa cách lễ phép, tìm không phá chán ôn hòa. Cho nên Tô Linh Tiểu thừa nhận chính mình thất thần. Ngây ngốc mà nhìn chầm chầm đại sư phụ khỏe môi nhìn một hồi lâu, hoàn hồn lúc sau cũng mới phát hiện chính mình thậm chí quên mất hô hấp. Rồi tay đem lập khế thước phù chú ấn ở mặt khúc trực ngực sau, Tô Linh Tiểu đột nhiên ý thức được, hiện tại đứng ở nàng trước mặt người nam nhân này là nàng đại sư phụ. Đại sư phụ, Tô Linh Tiểu trong đầu trống trơn, mà đầu óc không, ngược lại có thể càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được bàn tay trầm xuống ổn tim đập, cùng kiên cố xúc phúc. Này ra xúc cảm làm nàng cảm thấy phòng tay, vì thế Tô Linh Tiểu một kết thúc lập khế ước liền lùi về tay. Nhưng ngay sau đó, liền phát hiện chính mình tim đập nhanh rất nhiều, buồn bực dưới Tô Linh Tiểu túi đầu bưng kín chính mình ngực. Không cần giật mình, đây là bình thường phản ứng, cũng là hôn khế mang đến chỗ tốt. Bán tiên thấy Tô Linh Tiểu loại này phản ứng liền giải thích vài câu. Chương 77 tìm kiếm lương duyên. Chỗ tốt. Nàng nhưng không cho rằng bán tiên cái gọi là chỗ tốt sẽ là thật tốt chỗ. Mang theo nghi vấn tô Linh Tiểu vốn định là hỏi Mạc Khúc Trực, nhưng Mạc Khúc Trực vừa vặn ở Mạc Viêm Nam phía sau, đang cùng những người khác lời nói. Thế cho nên, nàng xem qua đi khi, vừa lúc cùng Mạc Viêm Nam bốn mắt nhìn nhau. Mạc Viêm Nam nhiễm buồn bực hỏa mắt vượng hơi hơi nhữ lại, khẩu khí như cũ thập phần ác liệt mà mở miệng. Ngươi xem ta làm cái gì, ta như thế nào biết này quỷ hôn khế sẽ còn có cái gì lung tung dối loạn tác dụng. Đương nhiên là có tác dụng, cái này ta có thể giải thích. Mạnh Ngân Quân ái mỗi ánh mắt ở Mạc Viêm Nam cùng Tô Linh Tiểu chi gian qua lại xem, mà như vậy ánh mắt làm Mạc Viêm Nam thập phần chán ghét, khiến cho Mạnh Ngân Quân chạy nhanh cất miệng. Mạnh Ngân Quân phiết một chút miệng, nhưng cũng không dám thật đắc tội Mạc Viêm Nam, liền nhìn về phía Tô Linh Tiểu, hỏi nàng muốn hay không nghe. Cái gì tác dụng? Tô Linh Tiểu điểm một chút, ý bảo Mạnh Ngân Quân tiếp tục. Hôn thế nàng trước kia chưa từng có tiếp xúc quá, ở trong mắt nàng dùng phương thức này tới kiểm chế một người nam nhân, cực kỳ tiện thi cực kỳ không tôn trọng. Một loại muốn đến một cái nam nhân cửa bên thủ đoạn thôi. Mà như vậy ti tiện thủ đoạn, nàng càng thêm sẽ không dùng ở kỳ ẩn ninh trên người. Nàng muốn biết, cũng là vì sợ này hôn khế sẽ có bất hảo đồ vật sinh ra, sợ nàng nghĩ cách cởi bỏ phía trước, sẽ đối đại sư phụ cùng nhị sư phụ sinh ra ảnh hưởng. Các sư phụ đối nàng ân trọng như núi, nàng không thể không nhiều vì bọn họ suy xét một ít. Có cái gì hào hỏi? Mặc viêm nam trực giác bán tiên cái gọi là chỗ tốt nhất định không phải cái gì thứ tốt liền căn bản là không muốn nghe nhị sư phụ vì các ngươi hảo vẫn là nghe nghe đi tô linh tiểu nhẫn mại tính tình mở miệng nhưng lời này nghe vào mặt viêm nam trong thai là lớn lao châm trọng lúc này lời nói bộ dáng nhưng thật ra thực sự có vài phần thê chủ ý tứ tô linh tiểu chúng ta chẳng qua là tình thế bức bách mới có thể cùng ngươi có này đáng chết hôn khế ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng là chúng ta thê chủ mặt khác cũng đến phiên ngươi tới nhọc lòng ngươi chỉ cần rõ ràng này đó như vậy đủ rồi Nghe xong, Tô Linh tiểu nhăn nhăn mày, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Viêm Nam một hồi lâu sau mới phun ra một chữ, "Hảo." Tô Linh tiểu xong liền đi hướng bán tiên, nắm chặt nắm tay lúc này mới hơi chút buông lỏng ra chút. Cũng may, nàng kịp thời khống chế được chính mình, nếu không nàng sớm bị nhị sư phụ kia phiên lời nói chọc giận, cũng làm ra chính mình đều khó có thể đoán trước sự tình. Sao lại có thể như thế nào thương tha lời nói, tiểu nhi quá đáng thương. Mạnh Ngân Quân mang theo bất mãn thanh lẩm bẩm vài câu. Dư Quang nhìn thấy mặc viêm nam mỹ nhân mặt xú hắc, Mạnh Ngân Quân con ngươi linh hoạt vừa chuyển đối Tô Thần Dạ nói, chuyện này đại gia vốn dĩ liền biết, đại gia cũng rất bội phục tiểu nhi các sư phụ xá mình vì tha tinh thần, nhưng lời nói mới rồi thật sự là đả thương người, thân là một nữ tử bị như thế coi khinh, còn như thế nào ngẩng được đầu tới làm người. Tô công tử, ngươi đúng không? Tô Thần Dạ không có trả lời Mạnh Ngân Quân, nhưng hắn giữa mày nếp vốn tốt lắm trả lời vấn đề. Vô luận chính mình muội muội có bao nhiêu không đợi người thích, làm ca ca không có khả năng đối mạc Viêm Nam những lời này, đó mắt điếc ai ngơ. Nhưng Mạc Viêm Nam không chỉ có là muội muội sư phụ, cũng gián tiếp cứu hắn, Sở Hưu bất mãn Tô thần dạ không có biểu lộ, ngược lại thập phần cung kính về phía Mạc Viêm Nam nói tạ, cũng tỏ vẻ ngày sau hắn cũng sẽ tôn bọn họ vi sư trưởng. Tô thần dạ hành vi cử chỉ khiêm tốn có lễ, lại hiểu tiến hối, Mạc Viêm Nam hỏa khí đành phải buồn ở ngực, liền không hề răng. Lời nói đến cuối cùng, Tô thần dạ cực kỳ nghiêm túc hứa hẹn nói, "Nhị sư phụ, ngài yên tâm." Nếu may mắn có thể tồn tại đi ra ngoài, ta sẽ cho Kiều Nhi tìm kiếm lương duyên, định sẽ không cho các ngươi tạo thành bối rối. chương 78 liền nàng còn tưởng lương duyên. Nghe được tô thần dạ như vậy, mạnh Ngân quân liền kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người khác sẽ cảm thấy hắn là vì giữ gìn Kiều Nhi mới như vậy, nhưng nàng lại rõ ràng biết tô thần dạ là nghiêm túc. Bởi vì người nam nhân này, liền vui buồn đều sẽ không khai. Mặc viêm nam chỉ cảm thấy tức giận ở trong lòng mãnh liệt, nhưng hắn lại phân biệt không ra tô thần dạ dụ ý. Đặc biệt là hắn dùng kia cùng Tô Linh tiểu giống nhau thẳng thắn thành khẩn ánh mắt nhìn chính mình khi, vốn định tuy tiện hắn muốn làm gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại ngừng lại. Liên nàng còn tưởng Lương duyên đang điền nội phủ nghẹn muốn chết, Mạc Viêm Nam cuối cùng hừ lạnh một tiếng không có trả lời Tô thần dạ. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Linh tiểu nhìn lại đây, không biết sao xui xẻo mà lại cùng nàng đối thượng tầm mắt. Mạc Viêm Nam banh mặt, vừa định há mồm liền mắng, liền nhìn đến Tô Linh tiểu rời đi tầm mắt nhìn về phía Tô thần dạ, ca Ngươi lại đây một chút. Tô thần dạ đối mặt viêm nam gật đầu một cái, liền đi đến tô linh Tiểu bên kia. Khu mạnh ngân quân cố ý ho khan một tiếng, đỉnh miêu tả viêm nam hung ác mà ánh mắt cùng không khí nói. Cũng là, biện pháp này hảo, kinh đô các mẫu nam tử đều có, đến lúc đó ta cũng nên giúp đỡ tìm kiếm tìm kiếm. Tốt nhất là cái loại này lại ôn nhu như nước lại hiền đức công tử. Mặc viêm nam cái chán bạo nổi lên gân xanh, càng xem mạnh ngân quân càng là chán ghét. Mạnh ngân quân cũng chuyển biến tốt liền thu. Đối với mặc viêm nam cười hì hì gật đầu một cái, cũng đi theo tô thần dạ đi rồi. Mà lúc này, đang theo bán tiên lời nói tô Linh Tiểu, cảm nhận được một cái hung ác tầm mắt, ngước mắt lại chỉ nhìn đến nàng nhị sư phụ bóng dáng Hiện tại làm bán tiên cởi bỏ đối ca ca bọn họ khống chế mới là quan trọng nhất, tô Linh Tiểu nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Bán tiên tuân thủ hứa hẹn, nhưng yêu cầu tiền đề là những người khác cũng cần thiết hoàn thành lập khế ước nghi thức. Những cái đó cả trai lẫn gái một lòng lại lần nữa trầm đến liêu cốc. Bọn họ còn tưởng rằng không bọn họ sự tình. Chỉ cần là vì ca ca, Tô Linh Tiểu chưa từng có quá do dự. Dẫn theo ma Linh Kiếm liền đứng ở cự thạch thượng quan sát những cái đó nam nữ, bị ma khí bao phủ nàng, liền như trong đêm tối nhất tàn nhẫn độc gác ma đầu, so với chết oan chết hủng, nhưng cái đó còn tưởng không làm theo, ngoan ngoắn đều làm theo. Ở nang giám thị dưới, ở đây người thực mau liền hoàn thành lập khế ước. Bán tiên nhìn thấy Tô Linh Tiểu hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là giải khai nàng đối tô thần dạ bọn họ không chế kỳ ẩn linh cũng rốt cuộc có thể lời nói nhưng kia thì thế nào bọn họ đã định ra hơn thế đã vô pháp ngăn cản cho nên có thể lời nói khi hắn cũng đã không ra nhìn tô linh tiểu hồi lâu cũng cũng chỉ hai chữ ngươi ta hắn cùng nàng chi gian vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này hắn tới rồi vĩnh mạnh sơn có thúc thúc nguyên nhân nhưng càng nhiều nguyên nhân là nàng trước kia hắn chỉ biết nàng được đến ma linh kiếm Lại không biết nàng như thế nào được đến, gần nhất là muốn càng hiểu biết nàng, thứ hai hắn không nghĩ nàng lại được đến ma linh kiếm, này kiếm quá tà ác, ở hắn xem ra, tô linh Tiểu qua đi sẽ ma tính quá độ, lạm sát kẻ vô tội, chính là bởi vì thanh kiếm này. Chính là, hiện tại đâu? Kỳ ẩn ninh chua suất cười. Hắn chẳng những không có ngăn cản nàng được đến ma linh kiếm, còn bị bắt nhìn nàng cùng người khác kết hạ hôn khế. Tô linh Tiểu không phải chú ý tới kỳ ẩn Linh, nhưng nàng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Giống quá khứ giống nhau đối hắn Kỳ thật nàng có nghĩ tới Chỉ là rốt cuộc làm không được Tâm cái khe quá nhiều Đặc biệt là nhìn đến hắn Nhưng cái đó cái khe chẳng những sẽ không khép lại Ngược lại sẽ chảy ra huyết tới Nhưng cho dù như vậy Cũng không tới phiên bán tiên tới giày xéo hắn Tô Linh Tiểu liền kiếm chỉ bán tiên chậm rãi mở miệng Hiện tại đến phiên ngươi chương 79 trái tim Vì có thể cứu ra ca ca Nàng không ngừng mà nhẫn mại Cho nên đương có thể không cần nhẫn mại khi Sở hữu áp lực toàn bộ chen ra Lấy ca ca mệnh tới áp chế nàng, chết không đáng tiếc. Không có bất luận cái gì do dự, Tô Linh tiểu song liền khởi sướng công kích, Bán Tiên liên tục lui về phía sau trốn tránh. Thật đúng là đủ độc ác. Bán Tiên né tránh công kích sau sách một tiếng. Dùng ở trên người của ngươi chỉ biết ngại không đủ. Đây ngập sát ý khiến cho Tô Linh tiểu lộ ra khủng bố thị huyết cười, loại này sát ý làm nàng vô cùng vui sướng. Nhưng đối mặt bị ma hóa Tô Linh tiểu, Bán Tiên chẳng những không có lộ ra hoảng sợ, ngược lại ngưỡng ha ha cười lớn. Ngươi cho rằng ta cởi bỏ đối kia mấy cái nam nhân không chế, ngươi liền có thể không hề cố kỵ mà tới giết ta. Tô Linh tiểu như mày, quyết tuyệt mở miệng, đúng vậy. Nhưng nghe được nàng trả lời, bán tiên lại lần nữa phát ra cười to. Tiếng cười ở vĩnh mạnh sơn tiếng vọng, thập phần trói thai. Giải khai không chế thì thế nào, dù sao nay ai cũng vô pháp rời đi, các ngươi đều đem táng thân tại đây, mà hiện tại mới là bắt đầu. Ngươi không điên. Âm thầm quan sát đến bán tiên mặc khúc trực. Ở đi đến Tô Linh tiểu bên người sau tiếp tục nói, nguyên lai like đây mới là ngươi kế hoạch một bộ phận, mà chúng ta đều bị ngươi thiết cục dẫn vào bấy giờ. Điên chỉ có cái này và anh nhi không phải sao. Chỉ tiếc hiện tại biết đã chậm. Bán tiên không có phủ nhận, nhìn mặc khúc trực khi ánh mắt như nhau phía trước như vậy có thưởng thức. Nghĩ đến hắn cũng sẽ chết ở chỗ này, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Ngươi làm này đó muốn làm gì? Thực mau các ngươi liền sẽ đã biết. Bán tiên ánh mắt sáng quắc mà mở miệng. Nhanh Nàng chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc là sắp thành công. Không cần cùng nàng vô nghĩa. Không muốn cùng bán tiên rong rải, Tô Linh Kiều liền chậm rãi đi hướng bán tiên, tưởng lại hướng bán tiên khởi sướng công kích. Nhưng nàng còn không có động thủ, đã bị kéo lại cánh tay, vừa thấy là Tô Thần Dạ liền không có ném ra. Tô Thần Dạ làm Tô Linh Kiều không cần xúc động, cũng nói cho nàng kế tiếp hắn sẽ giải quyết. Lúc này nếu là những người khác làm nàng dừng tay, nàng không nhất định sẽ nghe, nhưng ca ca nói, nàng vô pháp cự tuyệt. Tô Linh tiểu đành phải dùng ánh mắt treo cổ nhìn chầm chầm bán tiên phong thích chính mình sắc ý. Tô thần dạ làm Tô Linh tiểu dừng tay sau, liền một nửa tiên đạo, bán tiên, ta phụ chỉ nữ đế chi mệnh tới đưa một thứ. Không cần. Bán tiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Nhưng thực mau bán tiên khỏe miệng mang theo chảo phúng mở miệng nói, có bản lĩnh làm nàng chính mình tới, rùa đen rút đầu. Đối với bán tiên chảo phúng, Tô thần dạ mặt không đổi sắc, thổi một tiếng huyết sáo sau, một con diều hâu đưa tới một cái cầm hải. Bán tiên hừ lạnh một tiếng, liền xem đều khinh thường với xem. Nhưng tô thần dạ trực tiếp làm cho bán tiên mặt mở ra hổ gấm. Bán tiên, ngươi nhưng thấy rõ ràng, rốt cuộc có nghi muốn. Đương người được quen thuộc hương vị sau, bán tiên liền nhìn về phía tô thần dạ hổ gấm trung đồ vật. Một viên bảo tồn hoàn chỉnh, tươi sống, cũng còn ở nhảy lên trái tim. Nhìn đến trái tim, gan nam tử phát ra kinh hô, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mà tô thần dạ như cũ không có một tia biểu tình biến hóa, ngữ điệu bằng phẳng mà tiếp tục nói. Đây là phục linh thải tâm, bên trong có ngươi linh hải, hy vọng ngươi lấy về chính mình đồ vật, cũng thanh tỉnh chính mình hành động. Giơ liêu đồ vật ta sao có thể sẽ muốn, ngươi vẫn là cầm đi uy cầu đi. Bán tiên hoàn hồn lúc sau phẫn nộ nói. Có thể. Mặc viêm nam một phen lấy quá tô thần dại trong tay hộp gấm, dương môi chế nhạo nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đem tâm mổ ra tới cho ngươi nam nhân có bao nhiêu giờ. Trưng 80 hắn sẽ nói cho ngươi chân tướng. Bãi mặc viêm nam một cái tay khác liền đem bàn tay hướng về phía hồ gấm, tựa như thưởng thức giống nhau hảo ngoạn ngoạn vật giống nhau nhìn. bán tiên bên cạnh người đôi tay nắm chặt, trầm khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm mặc viêm nam trong tay trái tim. cứ việc nói cho chính mình không cần đi để ý, phục linh thải chết không đáng tiếc, đã sớm đáng chết, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến phục linh thải tên nàng liền đau đầu, tưởng tượng đến cái này trái tim là của hắn, phảng phất nàng tâm cũng bị đào ra tới. nếu ngươi không cần linh hải, ta đây liền phải, bán tiên linh hải nhất định. Cầm mồm, bán tiên gào giống, đem nó cho ta. Mặc viêm nam khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, muốn cầm đi uy cầu chính là nàng, hiện tại muốn phải đi về cũng là nàng. Nào có như vậy liền gì sự? Tô thần dạ quay đầu nhìn về phía mặc viêm nam, ta phụ chỉ Nhưng lúc này mặc khúc trực đối tô thần dạ lắc lắc đầu, tô thần dạ liền không có lại đi xuống. Ngươi muốn này trái tim cũng đơn giản, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền có thể. Mặc viêm nam đem trái tim nít ở trong tay. Mắt nhìn bán tiên không chút nào che giấu địa đạo, ngươi hẳn là biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi, cho nên tốt nhất không cần tiêu ma bị tỉ kiên nhẫn. Bán tiên trong mắt hiện lên đoan ngoan, nhưng trải qua vừa rồi tiếp xúc, nàng cũng biết mặc viêm nam đến làm đến, hoặc là hắn đang chờ cái này tùy thời trả thù nàng cơ hội. Cuối cùng bán tiên đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao các ngươi một cái đều trốn không thoát, cho dù các ngươi muốn biết, ta cũng đại có thể nói cho các ngươi. Ngươi dẫn nhiều như vậy nam nữ thượng Vĩnh Mạnh Sơn, bồi kiêm ra là giả. Muốn bọn họ trôn cùng là thật, đúng không? Không tồi. Bán tiên dùng xem tử thi giống nhau ánh mắt, nhìn về phía những cái đó ở sợ hãi sợ hãi chung nam nữ. Bọn họ vô luận làm cái gì, đều trốn không thoát một cái chết tự, còn không bằng vì ta sử dụng. Bọn họ sở kết thành mỗi một đạo khế đức, chính là đóng lại chú trận khóa, 770 nói khóa, đem chú trận gắt gao bao phủ ở Vĩnh Mạnh Sơn. Mặc cho ai cũng vô pháp mở ra, còn tưởng rằng kết hạ hôn khế liền có thể tồn tại rời đi nơi này, thật là ngu xuẩn đến cực điểm trao phúng xong những cái đó đã bị tin dữ dọa ngốc nam nữ, bán tiên mỉm cười đối với mặc viêm nam cùng mặc khúc trực nói, đúng rồi, còn phải cảm tạ các ngươi đưa tới cửa tới, ngũ hành thuần mục thuần hỏa sinh linh thể, các ngươi là tốt nhất một đạo phong ấn, chính là bản cổ trên đời cũng không thể dễ dàng phá hư. Mặc viêm nam giữa mày nhiễu chặt, trên tay liền không tự giác dùng sức, vẫn là bị mặc khúc trực đè lại tay, mới không có ở vô ý thức trung tướng phục linh thải trái tim cấp bóp nát. Cho nên, ngươi muốn hiên tế, muốn mở ra minh nguyên chi phủ nhập khẩu đem kiêm ra hồn cứ gọi trở về tới, phải không? Nếu người đã đoán được, đó chính là bán tiền không chút để ý mà thừa nhận, phản phất này bất quá là kiện không đáng nhắc đến sự. Mà ở tràng người tắt nghe chi biến sắc, chỉ cần đối minh nguyên chi phủ có điều hiểu biết người đều biết, nơi đó là tu linh giả vong hồn nơi đi, người sống vô pháp tiến vào, người chết không thể ra tới. Sống hay chết, cơ bản nhất quy luật. Một khi mạnh mẽ phá hư, như vậy liền sẽ quan không tới cửa. Tồn tại với Minh Nguyên chi phủ đáng sợ chi vật liền sẽ tàn sát mười bãi nhân gian, nhân giới chắc chắn trải qua hạo kiếp. Người cái này kẻ điên. Sớm biết như thế, hà tất hại chết kiêm gia. Mạnh Ngân Quân khiếp sợ lúc sau mắng ra khẩu, dù sao cũng sống không được, còn có cái gì hảo kiêng kỵ. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Bán Tiên Hoành Mạnh Ngân Quân liếc mắt một cái, làm Mạnh Ngân Quân câm miệng. Nhưng ngươi đâu, ngươi biết nói chân tướng chính là chân tướng sao? Tô Thần Dạ nhìn Phục Linh Thải tâm tiếp tục nói. Hắn sẽ nói cho người chân tướng. Chương 81 vì kỳ ẩn ninh đau lòng. Ta không cần cái gì chân tướng, ta chỉ là phải về ta đồ vật. Sở hữu sự tình, sẽ có ai so nàng chính mình càng thêm rõ ràng. Nàng chỉ là không muốn lại nhớ đến những cái đó thật lâu xa, nàng muốn quên sự tình. Chẳng lẽ, trong đó có khác cẩn tình? Mạnh ngân quân dùng cây quạt chỉ vào phục linh thải trái tim tỏ mò hỏi. Người chết, tâm còn sống, nhưng thật ra hiếm lạ. Tô thần dạ không có đáp lời. Khẽ gật đầu sau, nhìn về phía mặc viêm nam, nhị sư phụ, phiền thoái ngài đem phục linh thải tâm cấp bán tiên, chỉ cần nàng bắt được này trái tim. Không chờ tô thần dạ xong, mặc viêm nam liền tùy tay đem trái tim ném đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, mạnh ngân quân kinh hô một tiếng, chính là mặt gặp biến bất kinh tô thần dạ trong mắt cũng hiện lên một đạo hoảng loạn. Trái tim vốn là yếu ớt, rời đi nhân thể trái tim càng là yếu ớt phi thường. ngay cũng quá mạnh ngân quân chấp một chút trừng lớn đôi mắt sau mới mở miệng lời nói Liên đã chịu mặc viêm nam một cái lánh liếc. Hào đi, ai làm nhân ra là Kiều Nhi sư phụ đâu, Tô thần dạ đều cái gì, nàng cũng không thật nhiều cái gì." Tay chân phảng phất không phải chính mình, ở bán tiên vô pháp tự hỏi thời điểm, liền tiếp được trái tim. Trái tim còn ở nhảy lên, tựa hồ còn mang theo một tia độ ấm. Từ Tô thần dạ mở ra hồ gấm, nàng cũng đã xác định này trái tim là phục linh hải, hiện tại cầm ở trong tay rủ sao không muốn tin tưởng. "Đã chết, hắn thật sự đã chết." Nàng thống hận tận xương, Hắn không thể đem hắn xé nát nam nhân, đã chết, còn cho nàng đưa tới trái tim, còn nàng linh hải. Nhưng, hắn cho rằng như vậy liền có thể hoàn toàn cùng nàng tính thanh sở hữu hết tại sao. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy liền có thể làm ta tha thứ ngươi, nằm mơ. Bán tiên phát ra giữ tợn tiếng cười. Nghe bán tiên tiếng cười, lại thấy nàng cười đến điên cuồng, tô linh tiểu nhăn nhăn mày, bán tiên tuy rằng là đang cười, nàng lại có thể cảm thụ khó có thể phát tiết bi thương, thê lương. Như vậy bán tiền, cũng đã từng chính mình như thế tương tự, muốn dùng thù hận tới phát tiết, lại ngược lại mất đi càng ngày càng nhiều, làm sự tình càng làm càng sai. Thúc thúc, hán, tuy rằng từng có sai, nhưng hắn đối với ngươi tâm chưa từng có biến. Kỳ ẩn ninh lộ ra trật vật lại chua sót lời, hồng hốc mắt cực kỳ bi ai mà tiếp tục nói, thúc thúc trong lòng biết ngươi bởi vì hắn phạm phải đại sai, tự biết vô lực văn hồi, đành phải dùng phương thức này tới bồi ngươi, sở hữu tội nghiệt hắn cùng ngươi một đạo lương đeo. Chầm rãi quay đầu nhìn về phía Kỳ ẩn Linh, Tô Linh Tiểu trong lòng đống dưng nắm đau, sắc mặt trắng bệch dưới bưng kín ngực. Kỳ ẩn Linh cũng chú ý tới Tô Linh Tiểu đang xem chính mình, phát hiện nàng khắc thường, vội vàng nhớ tới thân đi quan tâm. Nhưng mạnh Ngân Quân đã giành trước một bước, Tiểu Nhi, ngươi đột nhiên sắc mặt như thế nào kém như vậy, ma khí lẻn đến ngược đi sao? Tô Thần Dạ đỡ lấy Tô Linh Tiểu, muốn dùng linh lực xem xét tình huống của nàng, lại bị Tô Linh Tiểu lắc đầu cự tuyệt. Xứng đáng. Mặc Viêm Nam lạnh lẹn mở miệng. Người khác không thấy được nàng vì cái gì như vậy, hắn lại vừa vặn nhìn thấy. Vi kỳ ẩn linh đau lòng. Nếu đau lòng cần gì phải luôn mãi làm bộ lanh đạm kỳ ẩn ninh. Mặc khúc trực không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn kỳ ẩn linh cùng tô linh tiểu liếc mắt một cái. Mạnh ngân quân rất là buồn bực mà lặng lẽ trừng mắt nhìn mặc viêm nam liếc mắt một cái. Liên tính lại như thế nào không muốn làm tiểu nhi phu quân, nhưng ít nhất vẫn là kiểu nhi sư phụ, như thế nào có thể bỏ đá xuống giếng. Nhưng không đợi Mạnh Ngân quân nghĩ ra thỏa đáng nói vì Tô Linh tiểu lời nói, bán tiên trên tay trái tim phát ra ánh huỳnh quang, dấu kín trong tim trung Linh Hải cảm ứng được chính mình căn nguyên co phản ứng, tự động bắt đầu về tới bán tiên thân thể trịnh. chương 82 không được. Theo Linh Hải không ngừng trở lại bán tiên trong thân thể, một cổ thuộc về cường giả kình phong quát lên. Cái kia, đưa còn bán tiên Linh Hải, thật sự hảo sao. Mạnh Ngân quân nhược được hỏi. Linh Hải quý vị, bán tiên tất nhiên thực lực tăng nhiều. Nơi này không phải không ai là nàng đối thủ, kia bọn họ chẳng phải là liền phản kháng đường sống đều không có. Nếu vô pháp phá trận, kia chỉ có thể đánh cuộc một eo. Tô thần dạ ngưng trọng mà nhìn bán tiên nói. Mạnh ngân quân nhìn tô thần dạ lệnh lùng mặt Nga một tiếng sau, trong lòng tắc yên lặng nghĩ, đều tô thần dạ như vậy không hiểu phong tình, không hiểu lấy lòng thê chủ, tất nhiên sẽ là gả không ra nam tử, nàng như thế nào cảm thấy lúc này hắn, đặc biệt hút người trong mắt đâu. Thức mau, bán tiên liền đem linh hài đều hấp thu mà phục Linh thải trái tim liền ở khi đó dừng nhảy lên, ảm đạm thất sắc. Linh Hải trở về làm bán tiên thực lực khôi phục tám phần, cường giả chính là áp lực cảm, làm người thở dốc gian nan. Nhưng ngay sau đó bán tiên liền phát ra thống khổ tiếng kêu rên, ôm chính mình đầu lầm bầm lầu bầu, không phải, không có khả năng, này đều không phải thật sự. Cái này, thật sự điên rồi. Mạnh Ngân Quân Thanh nói thầm. Bán tiên thân ảnh một đốn, chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt giữ tợn hung ác mà cắn răng nói. Là các ngươi, ngươi là các ngươi muốn lửa gạt ta, muốn dùng loại này phương pháp buông tha các ngươi, đúng hay không? Mạnh ngân quân cổ co rụt lại, gần đây tránh ở tô thần dạo phía sau, rốt cuộc hắn đủ cao, có thể che khuất bán tiên ánh mắt. Tô Linh Kiều nắm chặt ma linh kiếm, ma khí không ngừng ở ma linh kiếm thượng ngưng tụ. Nếu một trận chiến này không thể tránh được, như vậy vốn nên đã chết nàng nên gương cho binh sĩ. Cả đời này có thể vì bảo hộ chính mình để ý người mà phân cốt phái thân, trường trôn hoàng thổ dưới, đó là được như ý nguyện Kiêm gia là nữ nhi của ta, ta sao có thể sẽ sát nàng. Nhất định là các ngươi ở ta linh hải thượng động tay chân, làm ta sinh ra hào giác. Đáng giận, các ngươi những người này đều đáng chết. Bán tiên không ngừng gào giống, hai tròng mắt mang theo điên cuồng sát y hướng bọn họ đi tới. Mạnh ngân quân tham đầu, thanh ở tô thần dạ bên cạnh người nói thầm nói, như thế nào cùng ngươi khác biệt có điểm đại. Bên hai có nhiệt khí, tô thần dạ một mặt cứng đờ, bất động thanh sắc cất bước, ly mạnh ngân quân hơi chút xa một ít. Mạnh ngân quân. Ca, chờ lát nữa các ngươi né tránh chút. Nghe được tô linh tiểu này, tô thần dạ nhìn nàng tiểu bóng dáng lắc đầu. Không được, ta không thể làm ngươi một người đi. Hơn nữa bán tiên cũng không phải ngươi có thể đối phó. Lần này đánh cuộc hắn thua, chẳng những không có làm bán tiên thanh tỉnh, ngược lại làm nàng càng thêm điên cuồng. Tô linh tiểu quay đầu lại đối tô thần dạ dương môi cười. Ca ca chẳng lẽ là đã quên? Ta còn có ma linh kiếm. Ma linh kiếm là tà vật, nó sẽ cắn nuốt ngươi tâm trí. Cho nên, ca ca các ngươi nhất định phải tồn tại. Như vậy ta còn có hy vọng không phải sao? Tô Thần Dạ nghe vậy thân ảnh lại là nhón lên. Không được, làm ca ca như thế nào có thể làm muội muội tới bảo hộ chính mình. Nhưng Tô Thần Dạ vừa định giữ chặt Tô Linh tiểu, Tô Linh tiểu đã bị người cấp trước lôi đi. Ngươi lúc này nếu là lại đi chịu chết, ngươi nhất định phải chết. Mặc Viêm Nam nhìn trầm chằm Tô Linh tiểu, ngữ khí hung ác mà mở miệng. Kia nếu ta trở về đâu? Không có khả năng. Loại chuyện này còn không tới phiên ngươi tới làm vẫn là ngươi ở nhục nhã làm sư phụ chúng ta. Nghe vậy, Tô Linh tiểu nhìn hung ác mặc Viêm Nam thấp thấp cười. Mệt ngươi còn cười được. Mặc Viêm Nam giận dữ bộc lộ ra ngoài, Tô Linh tiểu liền thu hồi cười, kia, nếu ta tồn tại trở về, nhị sư phụ muốn hay không nghiêm túc suy xét một chút ta? Chương 83: Ngũ sư đệ suy xét đem nàng coi như một cái hảo đồ đệ. Nhưng không chờ Tô Linh tiểu xong, bán tiên triều bọn họ vươn tay, thế công điên cuồng hung mãnh. Tô Linh tiểu đẩy ra Mạc Viêm Nam, nhanh chóng phản ứng sâu nên hướng về phía bán tiên. Mặc viêm nam tác thực sự chớm mắt một chút. Khảo, lự, tô linh tiểu ở hồ áo cái gì? Nhưng nhìn liều mạng ngăn lại bán tiên tô linh tiểu, mặc viêm nam tức khắc cảm thấy trong lòng thực loạn. Tiểu nhi thật đúng là đủ nghĩa khí. Mạnh ngân quân nhìn tô linh tiểu trong lòng lo lắng, ánh mắt trung sầu lo tắc càng đậm. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Như vậy đi xuống, tiểu nhi không phải hoàn toàn nhập ma, chính là bị bán tiên. Câu nói kế tiếp mạnh ngân quân không có đi xuống. Sợ chính mình thật miệng quá đen. Là ta sai. Tô thần dạ vững vàng con người, trong lòng ấy náy hối hận. Bán tiền cùng ma linh kiếm va chạm sở tạo thành đánh sâu vào, bọn họ căn bản vô pháp tới gần, hắn liền bảo hộ nàng tư cách cũng chưa anh. Là hắn sai. Hắn không nên mạo hiểm, làm chính mình muội mội tới gánh vác đánh cuộc thua hậu quả. Cho nên, chúng ta cần thiết tìm được sinh môn. Đuổi ở nàng ngã xuống phía trước. Từ tô linh tiểu trên người thu hồi tâm mắt sau, mặc khúc trực ngương mi mở miệng. Phàm là chú trận đều có sơ hở, liền tính đây là nhất kiên, Cố nhà giam, cũng sẽ có chìa khóa. Mạnh Ngân Quân vừa nghe, tức khắc tinh thần phấn chấn, vội vàng hỏi Mạc Khúc Trực như thế nào phá trận. Mạc Khúc Trực lắc đầu, hắn dùng rất nhiều loại phương thức, đến bây giờ còn không có tìm được sinh môn nơi vị trí. Mới vừa bốc cháy lên hy vọng mọi người, tức khắc lại thở dài liên tục, này trận chú gì đó bọn họ căn bản là không hiểu, đem hy vọng đều ký thác ở Mạc Khúc Trực trên người, rốt cuộc ở chỗ này hắn tu tối cao lại là nhất đáng tin cậy. Theo bán tiên cùng Tô Linh tiểu giao chiến thời gian càng ngày càng trường, mặc khúc trực trên mặt lộ ra chưa từng xuất hiện quá nôn nóng. Trận chú cũng không phải hắn trường hạng, sở tiêu phí thời gian xa xa muốn so ngũ sư đệ muốn tới trường. Ta còn là linh phủ truyền thư cấp sư tôn cùng ngũ sư đệ, hỏi một chút bọn họ có biện pháp nào không? Mặc viêm nam lấy ra linh phủ, niệm động pháp chú, như thế bức thiết mà cầu cứu với người, liền tính cầu chính là sư tôn cùng sư đệ, kia cũng chưa từng từng có. Vì thế niệm pháp chú đồng thời, Mạc Viêm Nam trong lòng yên lặng lại cấp hôn đản đồ đệ bỏ thêm một bút tội lỗi. Nhị sư huynh, không cần lãng phí linh phủ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Mạc Viêm Nam trong lòng vui mừng, ngước mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Nhìn đến người tới, Mặc khúc trực nhân căng chặt cứng đờ mặt, biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Mạnh Ngân quân tò mò mà nhìn qua đi, chỉ thấy một cái đẩy mặt dâu diện mạo hung ác nam tử, đẩy một cái đôi mắt che vải bố trắng, ngồi ở trên xe lăn nam tử, chiều bọn họ đã đi tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Ngồi ở trên xe lăn nam tử thanh như róc rách dòng suối, linh không em hai, rồi lại có cự người ngàn dặm lệnh băng xa cách phúc. Chỉ tiết, đôi mắt cùng chân càng không tiện, nếu không định cũng là tuyệt sắc gia nhân. Mạnh Ân quân tò mò đồng thời, trong lòng không cấm tiếc hận không thôi. Mặc Khúc trực gật đầu một cái sau nói, nếu ngũ sư đệ ngươi đã đến rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Ân, bất quá cởi chuông còn cần người của chuông, đến làm bán tiên trước tiếp thu hiện thực. Bãi, Mặc Giang nhuận liền lấy ra nước tử thổi lên. Người chết như đèn tắt, thân chết hồn vong, hạ hoàng Tuyền bích lạc, truy minh nguyên chi phủ, mong hề, hồn trở về hề. Về hề. Đây là chiêu hồn chi khúc. Cũng không biết là ai nhẹ nhàng ngâm Nga ra tới, dẫn tới bị phá hư đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi vĩnh mạnh sơn, lộ ra một cổ đau thương, một cổ tha thiết chờ đợi. Kiếm ra phải về tới. Bán tiên đột nhiên dừng lại, mấy cái lắc mình xuất hiện ở mặt giang nhuận trước mặt. Chương 84 khó được thấy một hồi. về hề đương chiêu hồn chi khúc vang lên thời điểm, tô linh tiểu cũng đã ngừng lại. Càng sát thực tới, nàng là bị bắt ngừng lại, bởi vì ở nghe được chiêu hồn chi khúc thời điểm, tay nàng chân đã không chịu nàng sử dụng, linh lực phản phất từ nàng trong thân thể rút ra. Ma linh kiếm từ trên tay rơi xuống, ma khí từ trên người nàng tan đi, thêm chi đã không có linh lực chống đỡ, tô linh tiểu từ giữa không chung bắt đầu rơi xuống. Hạ truy, tô linh tiểu liền như vậy hai mắt lỗ trống mà nhìn hát cám không. Trước mắt hiện lên nàng rơi vào huyết trì hình ảnh. Hình ảnh bắt đầu trọng điệp. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hồn phách bắt đầu ly thể. Phía sau là vô tận vực sâu, chờ đợi nàng sẽ là minh nguyên chi phủ. Hồn thể quý vị, định. Mặc khúc trực một tay ngăn lại hạ truy tô linh tiểu, một tay véo chỉ đem nàng muốn thoát ly hồn phách định rồi trở về. Đại sư phụ tô linh tiểu lúc này mới phát hiện không biết khi nào đại sư phụ tiếp được nàng. Không có việc gì, ngươi chỉ là hồn phách có chút không xong thôi. Từ tô linh tiểu thu hồi ngón tay sau, mặc khúc trực liền sửa làm tướng tô linh tiểu hành ôm vào trong ngực. Lớn như vậy nàng cũng chưa cái này đã ngộ, tô linh tiểu thoáng kinh ngạc, đại sư phụ, như vậy không tốt lắm. Minh ngươi thanh tỉnh. Nhìn đại sư phụ vĩnh viễn tứ bình bát ổn sẽ không thay đổi sắc tuấn dung, tô linh tiểu chấp một chút đôi mắt, xác định này không phải hào giác. Chính là, so hào giác còn muốn cho nàng cảm thấy không chân thật. Bất quá, như vậy bị ôm còn rất thoải mái. Nhưng đồng thời lại cảm thấy ý nghĩ như vậy thực vật rào. Tô Linh Tiểu không có ra tiếng, chỉ ở bị mặc khúc trực buông thời điểm, có chút mất tự nhiên mà một câu, Đại sư phụ, ngài bị liên lụy, cảm ơn Đại sư phụ. Ánh mắt ngó thấy lạnh mặt Mạc Viêm Nam, Tô Linh Tiểu thanh nói một câu, Nhị sư phụ, ngài cũng là. ngài cũng là. Mạc Viêm Nam hử lạnh một tiếng, liền nhìn đều không có nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái. Tiểu nhi, người hù chết chúng ta. Mạnh ngân quân đỡ lấy Tô Linh Tiểu lúc sau không ngừng vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm tuy rằng mạnh ngân quân trong lời nói có khuyết đại thành phần nhưng là xem ca ca lo lắng ánh mắt thật là làm cho bọn họ lo lắng thần tiên cốt quỷ dịu công ngươi cây sáo là chín hồn sáo bán tiên nhìn chăm chăm mặc giang nhuận cây sáo neo lại đôi mắt ngươi là ai vì cái gì sẽ có cái này cây sáo mặc giang nhuận không có tự báo ra môn chỉ là là sư tôn là nàng cố nhân hắn bị sư tôn chi thác tới đây nàng cố nhân bán tiên suy tư lúc sau trong lòng có cái đại khái các ngươi tiên vụ cung người, mặc giang nhuận điểm số lẻ, chăm chú nhìn mặc giang nhuận sau một lúc lâu, bán tiên trên người sắc bén hơi thở thu lên. mạnh ngân quân vừa nghe tiên vụ sơn liền ánh mắt sáng lên, mang theo hương phấn đối tô linh tiểu nói, tiểu nhi, ngươi nghe thấy được sao? người kia là tiên vụ cung người, nghe nói tiên vụ cung nam tử các thân thủ bất phàm, dung mạo xuất chúng. nghe mạnh ngân quân hảo chút về tiên vụ sơn nói, tô linh tiểu lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía mặc giang nhuận, bạc quân tỷ, phiền thoái đỡ ta qua đi. Nga, hảo, nhìn ta quang kích động, nhưng cũng không thể trách ta, tiên vụ cung người quá thần bí, khó được thấy một hồi. Tiểu Nhi, người trông thấy cũng hảo, vạn nhất có thể được đến chỉ điểm, không trừ hừng. Mạnh Ngân quân liền đem Tô Linh Tiểu đỡ qua đi, nhưng lời nói không để yên liền nghe được Tô Linh Tiểu nói, tam sư phụ, ngũ sư phụ. Mạnh Ngân quân im tiếng, quay đầu kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Mạc Giang nhuận gật đầu một cái, hắn phía sau dâu sồm nam tử tắc gần một tiếng mươi 85 cuồng vọng lại lòng tham đồ đệ. Phản ứng lại đây sau, Mạnh Ngân quân đột nhiên nhớ tới một chút sự tỉnh tới, nguyên lai, tiểu nhi ngươi chính là cái kia cuồng cuồng vọng lại lòng tham đồ đệ. Câu nói kế tiếp Mạnh Ngân quân không có tiếp tục đi xuống, nhưng là tô linh tiểu biết nàng tưởng là cái gì. Lúc ấy sư tổ đem nàng mang về tiên vũ cung, làm nàng ở hắn 5 cái quan môn đệ tử trung chính mình tuyển cái sư phụ bái sư, nhưng sư tổ năm cái đệ tử các có sở trường, khi đó nàng ăn uống cũng đích sắc rất lớn trực tiếp cùng sư tổ nếu không bái sư tổ vi sư nếu không khiến cho bọn họ toàn bộ làm nàng sư phụ mặc kệ là sư muội vẫn là đồ đệ nàng năm cái sư phụ đều cần thiết giáo nàng tu luyện cho nên ở sư muội cùng đồ đệ này giữa hai bên lựa chọn cũng rất đơn giản tiên vụ cung không có quá nhiều quy củ bái sư quá trình cũng thập phần đơn giản đương nàng liền có năm vị sư phụ kỳ thật khi đó nàng bất quá một lòng muốn trở thành cường giả chỉ cần có thể giáo nàng nàng căn bản là không để ý có bao nhiêu vị sư phụ chính là Thu không phải nam đệ tử sao?" Tô Linh tiểu cười cười không nói, cái này tới lời nói trưởng, hiện tại cũng không phải cái này thời điểm. Mạnh Ngân quân lập tức hiểu ý, nhất miệng cười sau, liền làm một cái ta câm miệng động tác. "Bất quá, nàng rất to mò, này tam sư phụ như thế nào lại mặt dâu suồm, một bộ hung ác bộ dáng, cùng trong lời đồn dung mạo một trời một vực. Ngươi nếu nhan mông làm ngươi tới nơi này, ngươi nên biết kiêm gia hồn cần thiết trở về, ta." "Nhưng, Bán Tiên đột nhiên một tay bắt lấy đầu Một tay thống khổ mà bưng kín ngực, không bao lâu liền quỷ gối lâm thượng. Mạnh Ngân quân cho rằng bán tiên lại muốn phát cuồng, liền nắm chặt Tô Linh Tiểu cánh tay, tưởng kéo nàng ly bán tiên xa một chút. Tô Linh Tiểu lắc đầu, ảm đạm đôi mắt nhẹ giọng giải thích nói, Linh Hải có tác dụng. Ai? Mạnh Ngân quân đầy mặt nghi vấn, lại thấy vừa rồi còn ở phát cuồng bán tiên, bụng mặt thân mình run nhẹ nhẹ, nhìn kỹ, mới phát hiện có ước át từ bán tiên mà khe hở ngón tay giữa dòng ra. Mà đương Tô thần dạ đem bán tiên vứt bỏ phục linh thải trái tim nhặt về tới, đặt ở bán tiên trước mặt sau, bán tiên liền hoàn toàn hỏng mất khóc ra tiếng. Ta tưởng, phục linh thải không nên bị như vậy đối đãi, này còn cho ngươi, cũng coi như là hoàn thành hắn tâm nguyện. Bán tiên tiếp nhận trái tim, ôm vào trong ngực rốt cuộc tê tâm liệt phế mà khóc ra tới. Không ngôn ngữ, chỉ có cực kỳ bi ai tiếng khóc ở tĩnh lặng đáng sợ vĩnh mạnh trên núi quanh quẩn. Thật lâu sau lúc sau, tiếng khóc ngừng lại. Bán tiên thất thần mà nhìn trong lòng ngực trái tim cười khổ. Nguyên lai nhất đáng giận chính là ta. Là ta hại ngươi cùng chúng ta nữ nhi, nhưng ngươi cũng nhận tâm, cho ta như vậy trừng phạt. Đây là ngươi cái gọi là chân tướng. Tô Linh Kiều tre ở trung gian, mạnh ngân quân đành phải thăm đầu hỏi Tô Thần Dạ. Tô Thần Dạ gật đầu, mới nói ra ngọn nguồn. Phục Linh Thải là hoàng thất con cháu, trên người lương beo vinh quang gia tộc sứ mệnh, nhất định phải trở thành liên hôn công cụ, mà duy nhất có thể thoát khỏi loại này bị bài bố phương pháp chính là trở thành cường, giả, nhưng nam tử tu luyện phú quá kém. Sa không đủ thay đổi vận mệnh, cho nên vừa nghe Tây Phụ Trấn có thiện lương bán tiên, Phục Linh Thải liền muốn đi bái sư, nhưng chờ hắn thật thấy bán tiên, bán tiên hỏi hắn có cái gì nguyện vọng khi, Phục Linh Thải lại sửa lại khẩu, vừa gặp đã thương. Nhưng ngại với nam tử liêm sỉ chi tâm, Phục Linh Thải không dám trực tiếp bẩm báo, chỉ cầu nhân duyên. Từ đây lúc sau, Phục Linh Thải liền ngày ngày đều đi bán tiên miếu, chỉ vì có thể tái kiến bán tiên. Có lẽ vận khí là thật sự hảo, hắn thật sự cầu tới rồi nhân duyên. Được như ý nguyện mà gả cho bán tiên. Rốt cuộc gả cho bán tiên là lớn lao may mắn, gia tộc cũng sẽ dẫn lấy này nào chương 86 nếu nhiều tín nhiệm điểm thì tốt rồi. Nhưng mà, nhân tâm là tham lam. Không thỏa mãn với bán tiên xa ở Tây Phụ Trấn, trong gia tộc liền có người đưa ra thỉnh bán tiên đến Kinh Đô Tòa Trấn, nhưng bán tiên qua quán nhàn vân giá hạc nhật tử, lại như thế nào sẽ như thế nào đáp ứng loại này yêu cầu. Phục Linh Thải cũng là cái có tính tình nam tử, cũng không có miễn cương bán tiên chỉ là ngầm càng siêng năng tu luyện, hy vọng lấy tự thân lực lượng tới vinh quang gia tộc. Nhưng mà càng là nóng lòng cầu thành, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Phục Linh thải ra ngoại ý muốn mệnh huyền một đường, là bán tiên dùng chính mình một nửa linh hải cứu hán. Linh hải tương đương tu luyện giảm mệnh, mất đi một nửa linh hải đại giới là mất đi một nửa lực lượng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tâm thần, bán tiên tính tình trở nên táo bạo dễ dợn, sinh hạ hài từ sau, càng là làm trầm trọng thêm. Biết rõ là chính mình khuyết điểm, Phục Linh thải nhẫn ngại ýi đồ muốn bán tiên khôi phục đến từ trước bộ dáng. Nhưng lúc này gia tộc thù địch tiến đến suối dục hắn là có mục đích mà đến, bất quá là lợi dụng nàng. Ngay cả hài tử cũng bất quá là hắn hướng về phía trước bò cây thang. Bán tiên nghĩ đến phục linh thải ngày thường có bao nhiêu say mê với tu luyện, liền tin. Ngày ấy bọn họ đã xảy ra khắc khẩu, sẽ rách cuối cùng một tầng sa mỏng. Phục linh thải xấu hổ và giận dữ, buồn bực bán tiên không tín nhiệm hắn, khắc khẩu thanh rất lớn, cũng đánh thức trong tã lót hài tử. Bán Tiên bị tức giận không chế, nghe được tiếng khóc liền muốn đi che Hải Tử miệng. Vì Hải Tử an toàn, Phục Linh Thải đành phải đoạt lấy Hải Tử, muốn tạm thời mang Hải Tử rời đi. Mà hành vi này vừa lúc hoàn toàn chọc giận Bán Tiên, nàng cho rằng Phục Linh Thải là muốn bắt Hải Tử đi luyện đan dược, liền đối Phục Linh Thải hạ nặng tay. Trung Quy là thê phu một hồi, Bán Tiên không hạ thủ được giết Phục Linh Thải, Phục Linh Thải không chết, lại bởi vì lần này trọng thương bệnh căn không dứt, chẳng những trở thành người khác chế cười, lại còn có bị tộc nhân bài xích. Nếu không phải nữ đế quan tâm, tình cảnh sợ là càng vì thê lương. Phục Linh thải ý đồ tiến vào Vĩnh Mạnh Sơn, chính là Bán Tiên chưa từng có đã cho cơ hội, này nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại. Đến nỗi kiêm gia chết, còn lại là nàng tự nguyện, kiêm gia có ố yếm nam tử, nhưng kia nam tử được trọng thương, kiêm gia là tới cầu Bán Tiên ra tay cứu giúp, nhưng đối nam nhân căm thù đến tận xương tủy Bán Tiên, không muốn kiêm gia cùng nàng như vậy ngớ ngẩn, liền không có cứu người. Mọi cách muốn nhờ vô dụng dưới, kim gia đành phải bí quá hóa liễu. Kết quả một mạng đổi mệnh cứu trở về kia nam tử, Kim Gia chết làm bán tiên hoàn toàn lâm vào điên cuồng, giết kia nam tử vứt xác hoang dã, cũng tâm sinh chấp niệm, muốn đem Kim Gia tìm trở về, cũng liền có hiện tại cái này cục diện. Mạnh Ngân Quân nghe xong lúc sau có chút khổ sở, cảm thấy bán tiên đáng giận lại đáng thương, liền thở dài một hơi sau nói, nếu nhiều tín nhiệm điểm thì tốt rồi, là nếu nhiều tín nhiệm điểm thì tốt rồi, kỳ ẩn linh mắt lộ ra bi ai, phân không rõ vì ai mà bi ai nghe được kỳ ẩn linh thanh âm, tô linh tiểu trong lòng cứng lại, liền chuyển mắt nhìn về phía hắn. kỳ ẩn linh một cảm nhận được nàng ánh mắt, cũng nhìn về phía tô linh tiểu, cũng đối nàng hơi hơi mỉm cười, cho dù nụ cười này cũng không đẹp. kia có thể phong chúng ta đi ra ngoài đi. ngay sau đó, mạnh ngân quân hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, nhưng ban tiên không có phản ứng, mạnh ngân quân chỉ hảo xem hướng về phía mặc giang nhuận, nghĩ thầm mặc giang nhuận đôi mắt không tốt, nhìn không tới nàng đang xem hắn, liền tưởng lặp lại hỏi hắn một lần. Lại không nghĩ không đợi nàng hỏi, Mạc Giang nhuận phải trả lời, không thể, trừ phi Bán Tiên Miếu không tồn tại. Mạnh Ngân quân triều Tô Linh kiều chớp một chút đôi mắt, rất tưởng hỏi nàng ngũ sư phụ rốt cuộc có hay không hạn, vì cái gì nàng có một loại hắn có thể nhìn đến nào giác. Tô Linh kiều cười cười không có lời nói, nàng ngũ sư phụ đôi mắt nhìn không thấy, nhưng trong lòng cùng gương sáng dường như. Chương 87 kỳ thật ngươi không cần cường căng. Lúc này, Bán Tiên chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía Mạc Giang nhuận, chỉ cần ngươi có thể mang về kim ra ta sẽ hủy hoại bán tiên miếu, bán tiên miếu cùng nàng cùng mệnh tương liên, hủy hoại bán tiên miếu, đó là muốn nàng mệnh làm đại giới. hảo, mặc giang nhộn ứng hạ, nhưng hắn vừa muốn lại lần nữa thổi chín hồn sáu khi bị mặc khúc trực ngăn trở. chín hồn sáu là duy nhất không cần mở ra minh nguyên chi phủ đại môn có thể đem vong hồn gọi trở về nhân gian đồ vật. bán tiên vừa thấy đến mặc khúc trực ngăn cản liền uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta mở ra minh nguyên chi phủ môn không thành? mặc khúc trực không có lập tức lời nói. Mà là đi hướng Tô Linh tiểu, này tiếng sáo ngươi nghe không được. Bán Tiên nguyện ý lấy phương thức này tìm về kiêm gia tự nhiên là tốt nhất, mà Khúc trực bản thân cũng không có ngăn cản ý tứ. Bị mặc Khúc trực vừa nhắc nhở, Tô Linh tiểu mới nhớ tới, vừa rồi là tiếng sáo ảnh hưởng nàng, chẳng lẽ nàng hồn phách ly thể là bởi vì chín hồn sáo quan hệ? Chín hồn sáo rõ ràng chỉ đối vong hồn. Không đúng, nàng cũng đã chết không phải sao? Có cái này nhận chi sau, Tô Linh tiểu nhìn về phía mặc Khúc trực khi có chút chột dạng. Đại sư phụ thật là tinh tế tỉ mỉ, thậm chí làm nàng có chút lưng lạnh cả người. Kia đại sư phụ ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Linh Kiều lập tức lộ ra làm vô năng đồ đệ cầu cứu biểu tình. Bất quá đây cũng là thật sự, nàng hiện tại còn có thể đứng đã là cực hạn. Vì cái gì ngươi cố tình không thể nghe? Vẫn là ngươi còn có chuyện gì gạt? Mặc viêm nam nhíu mày hung ác hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm Tô Linh Kiều nhược nhược mở miệng. Chuyện này nàng một chút đều không nghĩ, nguyên tưởng rằng trọng sinh sau. Nàng chỉ cần hảo hảo biểu hiện liền sẽ không có cái gì sơ hở, không nghĩ tới nàng hồn phách không xong, liền chín hồn sáo còn có thể sinh ra đáp lại. Lại không chịu, nàng rốt cuộc cần giấu nhiều ít sự tình. Mặc viêm nam tức khắc gác khí lại buồn ở ngực. Nếu như vậy thích hạt, có bản lĩnh liền không cần cầu cứu, không lâu phía trước kia cổ kêu ngạo cuồng vọng kính, có phải hay không đã quên mất? Nguyên bản, mặc viêm nam không nghĩ lại để ý tới tô linh Tiểu, nhưng nghe được mà khúc trực ta che lại ngươi lỗ tai liền nghiêng, liền lại nhìn qua đi. Chỉ thấy Tô Linh tiểu ngoan ngoãn mang điểm số lẻ, liền rúc vào Đại sư Minh trong lòng ngực, làm Đại sư Minh che lại nàng lốt thai. Từ hắn góc độ này xem qua đi, đạo thật đúng là như là thê phu, duy độc lầm chính là hai tha vị trí, giống nhau đều là nữ tử ôm nam tử, mà nàng đại khái là nữ tôn trên đại lục nhất không tiền đồ nữ tử, còn như vậy tự nhiên mà rúc vào nam tử trong lòng ngực. Kỳ thật Tô Linh tiểu cũng không nghĩ như vậy, dù sao cũng là chính mình Đại sư phụ, như vậy thật thật tại tại là vừa dào Nhưng nàng cũng thật thật tại tại không đứng được, trong thân thể còn thừa không có mấy sức lực một chút ở tiêu hao Nếu không phải cần thiết nhìn đến tất cả mọi người hảo hảo, nàng đã sớm nhắm hai mắt lại. Kỳ thật ngươi không cần cường căng. Bên hai chuyển đến ôn nhuận thanh âm, Tô Linh Tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thật đúng là cái gì đều trốn bất quá đại sư phụ đôi mắt, nàng đến càng thêm cẩn thận mới giáo Cũng còn hành, rốt cuộc như vậy trường kiến thức cơ hội ta không nghĩ bỏ lỡ. Tô Linh Tiểu dẫn theo tinh thần thanh trả lời. Mặc khúc trực không lại lời nói, bởi vì lúc này chín hồn sáo tiếng sáo đã vang lên, mà hắn cần thiết bảo đảm thanh âm sẽ không chuyển vào nàng trong hai. Theo chiêu hồn chi khúc không ngừng quay lại với vĩnh mạnh sơn, mặc giang nhuận xe lăn dưới không ngừng có thủy chấm tích, theo vũng nước không ngừng mở rộng, thủy quang bắt đầu giao động, đại địa bắt đầu chấn động. Tựa hồ! Có cái gì muốn từ này đấy nước hạ tránh thoát mà ra. Mọi người an tĩnh xuống dưới, bốn phía trở nên vạn đều tịch. chương 88 hảo kết cục.